mấy người cương thân thể bài bài đứng ở mã giai thị trước mặt cuối cùng vẫn là từ ô hi cắp tới nói ngạch nương không có việc gì không có gì nguy hiểm đều là các ca ca nói vậy còn có chuyện này tứ ra cũng là biết đến hắn không cho người ta nói đi ra ngoài ngạch nương ngài cũng đừng hỏi đúng rồi ta trở về lâu như vậy còn không có gặp qua đại tẩu các nàng đâu ngạch nương đem đại tẩu các nàng kêu lên tới được không với lúc ta có một số việc muốn đơn độc cùng các ca ca nói mã giai thị tuy rằng có chút hoài nghi bất quá nếu tứ gia đ ề u biết còn hạ lệnh phong khẩu kia khẳng định không thể hỏi lại cũng thế nàng đều một phen t u ổ i quan tâm như vậy nhiều làm gì hảo hảo chiếu cố hảo tự mình liền hảo tả hữu thực sự có chuyện gì còn có mấy đứa con trai nhìn đâu nhìn ngạch nương đi xa ô h i cắp mới quay đầu lại nhìn chằm chằm hai các ca cũng không nói lời nào c h ấ n hách cảnh viêm liếc nhau tạm thời cũng không dám nói thêm cái gì hiện tại không có ngạch nương tại bên người liền ô dù đều không có chứ không nói vũ lực giá trị mạnh yếu chính là có dám hay không động thủ đều là một vấn đề ai ta thật vất vả trở về một chuyến không thể tưởng được hai cái ca ca đều không chào đón ta quả nhiên là con gái gả chồng như nước đổ đi a nói xong còn làm bộ làm tịch lắc đầu chấn hách cảnh viêm vội vàng lắc đầu sao có thể không chào đón bất quá lại tưởng tượng ô h i cắp thật vất vả trở về một lần chính là chính mình liền vì đồ trong lòng nhất thời sung sướng liền ở ngạch nương trước mặt nói ô h i cấp nói b ậ y hình như là rất không nên cẩn thận ngẫm lại ô h i cấp cũng không có làm chuyện gì lần này thật đúng là có chút lòng dạ hẹp h ỏ i hơn nữa ô h i cấp vẫn là cố ý tặng đồ trở về ô h i cấp không để ý hai cái ca ca suy nghĩ cái gì lo chính mình từ không gian rút ra hai quyển sách đưa cho cảnh viêm đây là các ngươi tu luyện võ công thần võ quyết mặt sau bộ phận chỉ cần các ngươi có thể tu luyện đến mức tận cùng liền có khả năng dùng võ nhập đạo tu luyện thành tiên có thể tu luyện đến nào một bước liền xem các ngươi tạo hóa hai người tiếp nhận thư lật xem trước kia bọn họ liền biết chính mình tu luyện võ công không hoàn chỉnh chính là bọn họ liền lúc trước ô hy cấp cấp đều còn không có hoàn toàn hiểu thấu đáo cho nên cũng không tìm ô hy cấp muốn dư lại hiện tại nhìn xem này đó quả nhiên kỳ diệu hai người hứng thú thốt nhiên nhìn thư thời điểm ngạch nương đã mang theo đại tẩu cùng tường phi lại đây tiểu gia hỏa vừa thấy đến ô hi cắp liền ủy khuất meo meo đôi mắt mở ra đôi tay cầu ôm cô ba ba đã lâu không có tới xem hắn bất quá hắn đều tuân thủ cùng cô ba ba ước định không có nói cho bất luận kẻ nào cô ba ba sẽ tìm đến chuyện của hắn tự nhiên trong nhà cũng không biết hắn mấy ngày nay d ầ u dĩ không vui là vì cái gì hiện tại thật vất vả thấy cô ba ba tự nhiên phải hào hào thân thiết một chút ô hi cắp còn ở tận lực hống tường phi c h ấ n hách cảnh viêm cũng chỉ cố xem võ công b í tịch bọn họ bên này nhưng thật ra một mảnh hòa thuận vui vẻ bất quá bối lạc phủ liền không phải như vậy vốn dĩ chỉ có thập tam lại đây cho nên tứ gia cũng liền không có muốn làm đến long trọng chính là ai ngờ hắn cùng thập tam chính trò chuyện thời điểm hạ nhân tới báo nói thái tử g i a xe giá lại đây vội vàng phân phó người đi kêu phúc tấn lại đây cùng nhau ra cửa n g h ê n đón ỗ lạp na lạp thị cũng cùng triệu giai thị còn ở chính viện liêu đến lửa nóng nàng vốn dĩ liền am hiểu giao tế hơn nữa bởi vì biết tứ gia đối thập tam cảm tình nàng đối triệu giai thị thậm chí bị đối thái tử phi đều hảo triệu giai thị cũng vui cùng nàng giao hảo nàng chính mình thân là thập tam phúc tấn vốn là hẳn là cùng phúc tấn nhóm hiện tại một đường lúc trước giao hảo qua nhị giai thị cũng là vì xem nàng cùng thập tam g i a quan hệ thật là không bình thường nàng đảo không phải khinh thường chắc phúc tấn chỉ là bởi vì nàng chính mình là chính thất nếu là cùng chắc thất giao hảo khó tránh khỏi sẽ bị hai bên đều xa lánh cho nên đối với quan h ị giai thị nàng cảm thấy bảo trì ôn hòa có lẽ là được nhưng thật ra không cần quá mức lấy lòng nàng rốt cuộc vẫn là tứ ca chắc phúc tấn ngày thường cùng nàng sắc cũng xả không thượng quá lớn quan hệ bất quá nói thật nàng vẫn là đối ô lạp na lạp thị rất đồng tình tuy rằng tứ ca không giống như là một cái sẽ sùng thiếp diệt thê người chính là hiện tại tứ ca đối quan nhị giai thị đúng là cao hứng nữ nhân kia địa vị lại cao nếu là chính mình trong phủ có như vậy một cái chắc phúc tấn nàng thật đúng là không biết phải làm sao bây giờ mới hảo nữ nhân không phải chỉ có quyền lợi cùng thể diện là có thể quá đến vui vẻ quan trọng nhất chính là trượng phu yêu thương hai người chính nói được náo nhiệt thời điểm hạ nhân tới báo phúc tấn thập tam phúc tấn ra cùng thập tam ra làm nô tải tới thỉnh các ngài đi cửa nghinh đón thái tử điện hạ xe giá hai người bất đắc dĩ l i ế m nhau cùng đứng dậy đi ra ngoài vừa đến chính viện cửa liền nhìn đến tứ gia cùng thập tam ra đều chờ ở nơi đó hai người tiến lên hành lễ Tứ tĩnh tấn, thị thị tới một ít đồ ăn, thái tử ra nếu đều tới, ra qua giai nhau ra nhanh bình bếp miệng, người nhị cùng cùng đón. Còn phân phòng nhiều ăn, nếu phúc phó mở đem làm đi có đồ đều kêu lý k ô n chuẩn g chờ một lạp á t còn có người l i đây. Còn có, chỗ cũng bọn nhỏ chỗ nào h i na g tiếng, làm cho bọn họ đều chuẩn bị tốt, khả năng ư ờ chờ i nói bọn chuẩn bọn một làm một làm tốt, lát cho họ khả họ bị đều sẽ r tới gặp khách.、Ô、lạp na lạp thị gật đầu an bài hảo về sau mới đi theo tứ gia đi ra ngoài mặc kệ bọn họ mục đích là cái gì tóm lại chính mình không thể thất lệ với người là được tinh giật viện nhận được hạ nhân truyền tin mấy người hai mặt nhìn nhau nói lúc này đi qua n h ị giai thị đem chắc phúc tấn tìm trở về tới cập không nàng tâm tâm niệm niệm tưởng trở về hiện tại tìm trở về các nàng có thể hay không bị chắc phúc tấn đánh chết bất quá nên làm vẫn là phải làm biết thái tử ra xe giá bối lạc phủ đã không xa đã chờ không kịp chắc phúc tấn gấp trở về tử tô căng ra đầu đi ra ngoài điệp vũ nhanh chóng tránh thoát trong phủ ám vệ đi qua n h ị giai phủ tìm được ô h i cáp cái gì ngươi nói thái tử ra xe giá tới rồi muốn ta đi ra ngoài nên đón ô h i cáp kinh ngạc nhìn điệp vũ ô lạp na lạp thị vừa mới rõ ràng nói muốn các nàng ở trong sân đợi nàng mới ra tới điệp vũ đỉnh ô h i cáp làm người ra đầu tê dại ánh mắt gật đầu đúng vậy không quay về không phải có tử tô ở sao dù sao thái tử tới tứ gia khẳng định sẽ không có tâm tình cùng ta nói chuyện vậy sẽ không lòi ô h i cắp buồn bực ngồi ở ghế trên thật là nàng chính là tưởng hồi một chuyến nhà mẹ để ăn một bữa cơm có như vậy khó sao điệp vũ một chút đã bị ô h i cắp nói cấp nghẹn họng vô nghĩa các nàng có thể không biết tứ gia phát hiện khả năng tính tiểu vấn đề là muốn để người vạn nhất biết không điệp vũ khó xử đem ánh mắt đầu hướng về phía trước mặt ngồi phu nhân mã g a i thị cười cười nàng cũng biết ô h i cắp là luyến tiếp rời đi nàng lại làm sao bỏ được rời đi ô h i cắp đâu chỉ là hoàng mệnh có trái ô hi cắp gả vào hoàng gia liền chú định chỉ có thể tiếp thu như vậy ăn bài mỉm cười đứng dậy đi và ô hi cắp trước mặt đem nàng kéo tới ngươi trở về đi b ằ n g không nếu như bị người phát hiện ngươi chuẩn e m ra tới cũng không phải là đùa giỡn yên tâm ngạch nương về sau sẽ đi xem ngươi ngoan ngoãn nghe lời đừng tùy hứng ô hi cắp biếu môi không tình nguyện đứng dậy nàng cũng biết hiện giờ điệp vũ tự mình tới gọi người nàng là không có khả năng ăn vạ nơi này hắn ở chỉ là không cam lòng mà thôi c h ư ơ n một trăm sáu mươi thái tử tiến đến mã giai thị vốn định làm c h ấ n hách cảnh viêm đưa ô hi cáp bất quá nàng cự tuyệt các ca ca võ công còn không tới nhà cùng bọn họ cùng nhau vạn nhất bị phát hiện làm sao bây giờ còn không bằng nàng chính mình theo điệp vũ tìm một cái ẩn nấp địa phương trực tiếp xé rách không gian liền có thể đi trở về không đề cập tới ô hi cáp hồi tinh giật viện sau là như thế nào gà bay cho sủa hóa trang thay quần áo tử tô cũng đang cùng lý thị chu toàn nàng từ tinh giật viện ra tới không bao lâu liền nhìn đến lý thị hơn nữa lý thị còn mời nàng một đạo đi tử tô cũng là biết chắc phúc tấn ngày thường đối lý thị ánh giống cũng không hư chỉ là lập trường bất đồng mà thôi hơn nữa lý thị am hiểu tính kê nhân tâm nàng lo lắng cho mình không cẩn thận chứ lý thị nói chính là bỏ qua một bên thân phận không nói chắc phúc tấn là thực thưởng thức lý thị hơn nữa buổi sáng lý thị còn vì chắc phúc tấn giải vây cho nên hiện tại nàng cũng không hảo cự tuyệt lý thị dựa theo chắc phúc tấn ngày thường thái độ cùng lý thị câu được câu không nói chuyện cũng may lý thị kỳ thật đối chắc phúc tấn cũng không hiểu biết cho nên cũng không hoài nghi thân phận của nàng chờ các nàng tới rồi cổng lớn thời điểm tứ gia đã mang theo những người khác chờ chứ chỉ thấy hầu hạ ô lạp na lạp thị bên người nha hoàn đi vào bên người nàng nhỏ giọng nhắc nhở nói phúc tấn qua nhị giai chắc phúc tấn cùng lý chắc phúc tấn tới rồi ô lạp na lạp thị xoay người ôn hòa nhìn hai người nói hai vị mội mội lại đây thái tử ra xe giá mau tới rồi hai vị mội mội liền ở bồn u phúc tấn phía sau đứng đi đúng rồi qua nhĩ giai mội mội thân thể nếu là thật sự không thoải mái liền nói một tiếng thử vi thử quên các ngươi đỡ điểm nhi các ngươi chủ tử ô h i cấp cùng lý thị cung kính túi đầu nghe xong ô lạp na lạp thị doanh thân nhất bái thiếp thân tuân mệnh đa tạ phúc tấn quan tâm lúc này đằng t r ư ớ c tứ gia cũng xoay người nhìn lại đây hắn vốn là nghe thấy phúc tấn nói lo lắng ô h i cấp mới muốn nhìn một chút nàng sắc mặt bất quá thật sự nhìn đến ô hi cáp thời điểm lại tổng cảm thấy nơi nào không đúng lắm chính là lại nói không nên lời có nghĩ thầm tiến lên hỏi hai câu bất quá lúc này mọi người đều ở t r ò nên n chỉ có thể chờ quay đầu lại hỏi lại lại lần nữa xoay người ý vị thâm trường nhìn xem ở phúc tấn mặt sau an tĩnh đứng ô hi cáp mà tử tô lúc này trái tim đều mau nhảy ra ngoài rõ ràng tại hạ đại tuyết chính là trên đầu lại là hứa ra mồ hôi lạnh vừa mới tứ ra xem nàng kia liếc mắt một cái cũng không biết có ý tứ gì có phải hay không nhận ra tới thật là bội phục chắc phúc tấn ngày thường nhìn chằm chằm tứ gia như vậy ánh mắt còn có thể dường như không có việc gì làm lũng kỳ thật muốn nói tứ gia thân phận cao quý diện mạo tuấn lang các nàng này đó từ nhỏ đi theo tứ gia bên người người khó tránh khỏi sẽ có chút tiểu tâm tư chính là tứ gia trước kia làm cho các nàng mọi người mặt tự mình trừng trị phạm nhân sợ tới mức các nàng vài thiên cũng chưa ngủ ngon giác từ nào về sau các nàng đối tứ gia không còn có cái gì ý tưởng không an phận có thể là khi đó để lại bóng ma s a u lại mỗi lần nàng đối mặt tứ ra đều sẽ không tự giác câu n ệ sợ hãi chính là nàng hiện tại cũng chỉ có thể tại đây đỉnh chỉ hy vọng chắc phúc tấn có thể mau một chút trở về bằng không tứ ra liền phải phát hiện mà ô h i c ấ p lúc này cũng chuẩn bị đến không sai biệt lắm làm điệp vũ đi phía trước cấp tử vi nói một tiếng làm tử tô tìm một cái lý do trở về một chuyến hai người cũng hảo trao đổi trở về biết chắc phúc tấn đã đã trở lại tử tô nhẹ nhàng thở ra như vậy liền tính bị tứ gia phát hiện nàng là giả trang chính là y theo tứ gia đối chắc phúc tấn sủng lịch cùng dung túng việc này hẳn là sẽ thực mau liền dễ dàng bước qua tử tô vốn định trước hướng phúc tấn cáo tội một tiếng lấy cớ trở về đổi một kiện răn chắc một chút quần áo dù sao vừa mới phúc tấn nói nàng nếu là không thoải mái có thể nói hiện tại nàng chỉ là trở về thay quần áo thái tử điện hạ lại còn chưa tới chỉ cần kịp thời gấp trở về hẳn là tới kịp bất quá thực không khéo lúc này thái tử xe giá vừa vặn tốt liền đến cửa đánh gãy nàng còn không có tới kịp nói ra nói chỉ xem hai cái tiểu thái g i á m một tả một hữu cẩn thận mở ra xe ngựa môn thái tử theo sau bọc rắn chắc áo choàng ra tới trong lòng ngực vẫn là căng phồng thái tử phi cũng theo sát sau đó ra tới tứ ra n h ữ n g mày bởi vì từng có một lần kinh nghiệm cho nên hắn thực mau liền đoán được thái tử trong lòng ngực là cái gì cái này hơn ân thật đúng là t h â m chịu thái tử yêu thích mang theo một đám người hạ bậc thang đón nhận đi hành lệ vân an thái tử vừa mới kêu khởi thái tử trong lòng ngực liền truyền ra thanh âm là tứ thúc sao hân ân tưởng xuống dưới nghe được thanh âm này tứ ra ánh mắt nhu hòa một chút thanh âm cũng không tự g ắ á c phóng nhẹ hân ân n g oan là tứ thúc chờ một lát lại thả ngươi xuống dưới thái tử lúc này trên mặt cũng lộ ra bất đắc di tươi cười ôn nhu nói hân ân hiện tại chúng ta còn ở bên ngoài thực lãnh nếu là hân ân không nghĩ sau khi trở về liền uống thuốc vậy muốn ngoan ngoan ở a mã trong lòng n ư ợ c đợi chờ a mã vào phòng coi như n g ư ờ i xuống dưới thái tử phi cũng xuất thân quát lớn một chút hân ân không cần hồi náo h lúc này ô lạp na lạp thị cùng triệu giai thị cũng phản ứng lại đây ô lạp na lạp thị cười nói nguyên lai hân ân cách cách cũng tới vậy mau mời vào nhà ấm áp ấm áp đi thời tiết này quá lãnh đừng sinh bệnh nói chuyện mọi người đều đi vào trong phủ tử tô vốn định tìm cơ hội cùng phúc tấn nói phải đi về thay quần áo chính là phúc tấn cùng thái tử phi nói chuyện nàng không thể tùy ý xen mồm cũng may tinh giật viện ô hi cấp cũng chờ đến không kiên nhẫn đi ra ngoài tìm một cái các nàng nhất định phải đi qua chi lộ cất giấu chờ tử tô lại đây thời điểm truyền tin cấp tử vi làm nàng nhắc nhở một chút tử tô tử tô có tử vi nhắc nhở dọc theo đường đi cũng là có ý thức đi ở cuối cùng chờ đến trải qua một mảnh núi giả thời điểm ô hi cấp nhanh chóng ra tới tử tô cũng tàng tiến núi giả hai người cứ như vậy ở mọi người mí mắt phía dưới thần không biết quỷ không hay tới một hồi đổi trắng thay đen vốn dĩ ô hy cắp là không nghĩ nhanh như vậy tới dù sao tứ gia cũng không phát hiện nàng còn không bằng ở trong sân ngủ đâu bất quá nàng nghe nói hân ân kia nha đầu cũng lại đây nàng nghe tử tô nói qua ở nàng còn không có trở về thời điểm tứ gia cũng tới xem qua nàng tuy rằng tứ gia trong mắt nàng là ngủ chính là khi đó tứ gia thực sự bận quá ban ngày không có thời gian lại đây chỉ có thể buổi tối tới cho chuyện liền tính biết nằm người nghe không thấy chính là còn nói vẫn là muốn nói mà ngày hôm qua nàng trở về về sau tử tô cũng đem tứ ra lời nói còn nguyên nói cho nàng nghe trong đó liền bao gồm hân ân bởi vì nàng sinh bệnh mà có điều ấy náy sự cho nên ô h i cắp nghĩ ra được nhìn xem kia tiểu nha đầu mặc kệ nàng là vì cái gì nhớ thương chính mình chính là không thể phủ nhận chính là nàng trong lòng đích xác chưa quên chính mình hơn nữa ô h i cắp xác thật rất thích kia nha đầu nếu lần này nàng tới bối lạc phủ chính mình đi xem thân thể của nàng tình huống cũng h ả o an tâm nếu là khôi phục không tốt nàng lại nhân cơ hội cấp hân ân chuyển vận một đạo chứa khỏi dị năng cũng h ả o vừa lúc nàng dị năng thăng cấp về sau nàng còn không có thực nghiệm quá đâu trước kia nàng thấy hân ân thời điểm liền biết nàng trong thân thể kỳ thật là có một ít độc vẫn là từ từ trong bụng mẹ mang độc không h ả o giải chương một trăm sáu mươi mốt mừng thọ bởi vì biết thái tử phi cũng không dễ dàng lớn nhất nguyện vọng chính là hân ân có thể h ả o h ả o lần này lại cấp hân ân chuyển vận một đạo dị năng giúp nàng giải độc cũng coi như là báo đáp thái tử phi đối nàng thiện ý theo thường lệ tứ gia đem thái tử cùng thập tam đều đưa tới tiền viện đại sảnh ô lạp na lạp thị liền mang theo các nữ quyến đi chính viện ô h i c ấ p cùng lý thị cũng là vẫn luôn đi theo các nàng chính viện thời điểm thái tử đem hân ân từ trong lòng ngực thả ra ôn hòa ngồi s ồ m xuống hân ân ngươi đi theo ngạch nương muốn ngoan ngoãn nghe lời không cần nghịch ngợm biết không hân ân cũng là manh manh gật đầu đồng ý trường hợp thoạt nhìn đều thực chấn định nhưng ô h i cắp cảm thấy thật là tình huống nhưng không nhất định không tin ngươi xem k i a thập tam trên mặt không thể tin tưởng triệu giai thị cùng ô lạp na lạp thị trên mặt khiếp sợ sẽ biết ở đây cũng liền nàng cùng tứ gia còn có lý thị hảo một chút thái tử phi không phản ứng nàng cùng tứ gia là bởi vì đã sớm gặp qua cho nên không kỳ quái lý thị hẳn là chính là đem tâm tư che giấu đến quá sâu t h ân ân đi theo thái tử phi đi hướng chính viện đái khách t í n h bởi vì ở đây nàng cùng lý thị phân vị thấp cũng may ô lạp na lạp thị không có kêu các nàng đứng bất quá các nàng cũng là làm được mặt sau cùng cũng may nàng là không sao cả n g ồ i ở mặt sau chỉ là độ ấm thấp một chút nhưng còn ở có thể tiếp thu p h m vi liền dị năng đều có thể không cần vận dụng chính là nơi này còn phương tiện ô h i cấp quan sát ở đây mọi người biểu tình mà không bị phát hiện ô h i cấp phát hiện nàng đ ỗ n g nhiên thích thượng góc trước kia nàng như thế nào không phát hiện quá trong một góc còn phương tiện quan sát mọi người đâu ô h i cắp chú ý tới ô lạp na lạp thị các nàng chính liêu đến lửa nóng thời điểm một đạo thẳng lăng lăng tầm mắt nhìn c h ầ m c h ầ m nàng theo ngoái đầu nhìn lại mới phát hiện là hân ân ôn hòa hướng nàng cười một chút lắc đầu dựng thẳng lên ngón trỏ ý bảo nàng không cần nói chuyện cũng không cần lại xem nàng hân ân cũng là một cái đứa bé lanh lợi thẹn thùng cười một chút liền quay đầu đi một màn này toàn bộ đều dừng ở ngồi ở bên cạnh lý thị trong mắt bất quá ô hi cấp cũng không sợ nàng xem dù sao mọi người đều biết thái tử phi cùng nàng quan hệ hảo bởi vậy nàng cùng thái tử phi nữ nhi nhận thức cũng không có gì lý thị cũng đích xác như ô hi cấp suy nghĩ chỉ là nhàn nhạt nhìn này hết thể không nói chuyện qua nhĩ giai thị cùng thái tử phi giao hảo là đã sớm biết đến sự chuyện này đối nàng tổn hại cũng không lớn đến nỗi về sau sự về sau lại nói nói không chừng ô lạp na lạp thị sẽ trước xem bất quá đi do đó đ ố i qua nhị giai thị ra tay cũng nói không chừng nàng hiện tại cần gì phải thảo người ngại đâu vốn dĩ ô hy cắp là không nghĩ quái dày thái tử phi cùng ô lạp na lạp thị các nàng nói chuyện rốt cuộc đều là đích phúc tấn không có các nàng xen một phân nàng hiện tại cũng không nghĩ dẫn người chú ý bất quá có lẽ biết nàng cùng thái tử phi quan hệ ô lạp na lạp thị chủ động đem đề tài dẫn tới trên người nàng tới lại nói tiếp mấy ngày hôm trước qua nhị giai bội mội cũng là bệnh nặng một hồi hiện tại đều còn chưa đại hào đâu hiện tại thời tiết này là phải cẩn thận phong bị bằng không một không cẩn thận liền bị hàn ô h i cáp bệnh của ngươi còn không có rất tốt sao trước đó vài ngày hoàng a mã lại tặng rất nhiều chân quý đồ bổ đến r i ụ c k h á n h cung cũng dùng không xong quay đầu lại bổn cung cho ngươi đưa chút lại đây đi bởi vì biết ố lạp na lạp thị là cố ý đem đề tài dẫn hướng ố h i cáp thái tử phi liền thuận thế mà vì dù sao nàng còn đang muốn hiểu biết một chút ố h i cáp bệnh tình căn cứ điều tra ố h i cáp thân thể thực hảo sao có thể này một bệnh liền bị bệnh lâu như vậy nàng muốn biết có hay không người chơi xấu kỳ thật nếu là trước kia nàng cũng sẽ không quản nhiều như vậy nàng cũng là tuyển tú tài nhìn thấy o h i c a p lại nói tiếp cùng nàng quan hệ kỳ thật cũng s á c thật không thể nói hảo chính là o h i c a p lần trước tiến cung đưa hân ân vòng tay là thật sự hữu dụng từ nàng cùng tứ đệ ra cung sau bắt đầu đến bây giờ hân ân vẫn luôn không lại đi tìm thái uy hiể đây là trước kia chưa từng có quá sự tình mỗi năm tiến vào mùa đông hân ân đều là ba lượng thiên liền phải nháo một chút chính là lần này đều hơn mười ngày nàng bởi vì lo lắng cố ý thỉnh hoàng a mã ngự dụng thái ý, ý cấp hân ân khám một lần mạch thái ý ý ý nói hân ân thân thể có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp mặc kệ có phải hay không bởi vì ô h i c ấ p đưa vòng tay nàng đều nhận này phân tình về sau ô h i c ấ p sự tình chỉ cần không có tổn hại nàng chính mình ních lợi nàng có thể giúp đều sẽ giúp đỡ một phen coi như là vì hân ân tích phúc ô h i c ấ p dịu ngoan đứng dậy tạ ơn đa tạ thái tử phi quan tâm thiếp thân đã không có việc gì chỉ là bởi vì bệnh nặng một hồi mất một ít nguyên khí cho nên thoạt nhìn sắc mặt có chút khó coi chút vốn đang tưởng ở chỗ này giả trang vách tường hoa đâu chỉ cần an tĩnh nghe các nàng nói chuyện liền hảo nói chuyện còn nhìn hân ân liếc mắt một cái nhìn hân ân quan tâm ánh mắt ố hi cắp cười một chút hân ân ở ngạch nương các nàng nói lên tiểu tứ thẩm nhi sinh bệnh thời điểm liền tiêm lỗ thai nghiêm túc n g h e xong nàng tới tứ thúc trong phủ mục đích chính là muốn nhìn một chút tiểu tứ thẩm nhi lần trước tứ thúc tiến cung thời điểm nàng thác tứ thúc cấp tiểu tứ thẩm nhi tiện thể nhắn chính là vẫn luôn còn không có thực hiện đâu hoàng mã pháp dạy dỗ bọn họ làm người muốn giữ lời hứa cho nên nàng nghe lén đến a mã cùng ngạch nương nói muốn thừa dịp tứ thúc sinh nhật thời điểm đi tìm bối lạc phủ thương lượng sự tình nàng liền mặt dày mày dạn đi theo tới bất quá nàng tới phía trước đáp ứng rồi ngạch nương hết thể đều phải nghe lời ngạch nương còn đem tiểu tứ thẩm nhi ở bối l ạ c trong phủ địa vị cũng nói một chút làm nàng không cần chủ động tìm tiểu tứ thẩm nhi miễn cho cấp tiểu tứ thẩm nhi triệu phiền thoái hiện tại thật vất vả có cơ hội biết tiểu tứ thẩm nhi bệnh tình nàng lại sao lại bỏ lỡ thái tử phi gật đầu nếu ô hy cắp nói như vậy vậy thuyết minh mặc kệ nàng thân thể hảo không hảo đều là không nghĩ để cho người khác nhúng tay lại nói tuy ý nhúng tay tiểu thúc hậu trạch việc lại nói tiếp cũng là với lý không hợp nếu như bị ngự sử đã biết nghiêm trọng còn phải bị buộc tội bất quá nên nói vẫn là muốn nói một khi đã như vậy k i a bổn cung liền đưa một ít b ổ nguyên khí dược liệu đi vừa lúc mấy ngày hôm trước phía dưới thôn trang tặng một ít tốt nhất nhân s â m lại đây ngươi hảo hảo dưỡng dưỡng thân thể đa tạ thái tử phi ban thưởng lúc này tiền viện lại lần nữa có hạ nhân lại đây truyền lời phúc tấn gia nói bác gia cửu gia thập gia thập tứ gia cũng đều mang theo phúc tấn lại đây thỉnh ngài đi phía trước nên một chút ô lạp na lạp thị đứng dậy cáo tội thái tử phi thiếp thân trước xin lỗi không tiếp được một chút hảo tứ đệ mội có việc trước vội có thập tam đệ mội bồi bổn cung liền hảo thái tử phi thiện giải nhân y nói lúc này ngoại viện nhưng thật ra náo nhiệt thật sự bắt ra liền ở tại tứ gia cách vách cho nên thái tử tới tin tức bọn họ trước tiên sẽ biết vốn dĩ bọn họ cùng tứ ca quan hệ cũng không phải như vậy hảo tuy không có trở mặt chính là lập trường rốt cuộc bất đồng cho nên biết tứ ca không tính toán đại làm chương ỉ là làm thập tam thập tới tụ tụ.、Bọn、họ c n là không tính toán t một trăm sáu mươi hai đều tới biết thái tử còn mang theo thái tử phi bọn họ cũng đều mang theo phúc tấn nhóm cùng nhau lại đây Ô lạp na lạp thị ra tới thời điểm liền nhìn đến mười bốn phút tấn hoàng nhan thị đĩnh bụng to cùng chín phút tấn đồng ngạc thị nói chuyện nhìn kỹ cũng có thể nhìn ra đồng ngạc thị bụng cũng có nhất định độ cung có thể biết nàng cũng là mang thai mà bắt phúc tấn quách lạc la thị cùng mười phút tấn bác n h ị tê c á t đặc thị cũng đứng ở hai người bên cạnh mấy người chính hứng thú bừng bừng nói chuyện Ô lạp na lạp thị mỉm cười đón nhận đi bắt đệ muội cựu đệ muội thập đệ muội thập tứ đệ muội mấy người quay đầu nhìn đi ra ô lạp na lạp thị mỉm cười được rồi một cái bình lễ tứ tẩu ô lạp na lạp thị vội tiến lên đỡ đĩnh bụng to hoàn nhan thị này nếu là hoàn nhan thị ở nàng trước mặt xảy ra chuyện đức phi nhất định sẽ không thiện bãi c a m h ư u đệ m ộ i nhóm không cần đa lễ chúng ta đi mặt sau nói chuyện làm cho bọn họ các nam nhân liêu chính mình nhìn tứ tẩu đem chính mình phúc tấn nhóm đều đưa tới mặt sau đi lao cựu cùng mười bốn mới thu hồi ánh mắt bọn họ đảo không phải khẩn trương phúc tấn mà là phúc tấn trong bụng hải tử bọn họ nhưng đều còn không có con vợ cả đâu thái tử cũng là thấy bọn họ động tác cười trêu chọc như thế nào cựu đệ thập tứ đệ luyên tiết phúc tấn l a o c ử u cùng mười bốn liếp nhau cung kính trả lời làm thái tử ra chê cười phúc tấn còn hoài hải tử cho nên lo lắng một ít lúc này bọn họ chi gian đấu tranh còn không có bãi ở bên ngoài tới mặc kệ ngày thường bọn họ như thế nào âm thầm xem đối phương không vừa mắt ngáng chân bên ngoài thượng bọn họ đều vẫn là huynh đệ là hoàng a mã hảo nhi tử thái tử lược có điều cảm gật đầu con vợ cả mặc kệ là đối với đối với chính bọn họ vẫn là đối với bên ngoài thế cục tới nói đều là rất quan trọng hắn cũng là vẫn luôn ngóng trông có thể có một cái con vợ cả đáng tiếc thái tử phi quá không cẩn thận bị thương thân mình chỉ phải một cái nữ nhi bất quá hân ân thật sự thực làm cho người ta thích cho nên hắn cũng không hề so đo thái tử phi không thể sinh không phải còn có những người khác sao chỉ cần hắn có nhi tử liền hảo tứ ca như thế nào quá sinh nhật thông chi thái tử ra cùng thập tam đệ cũng không gọi bọn đệ đệ cùng nhau đâu t i ê u lên đại gia cũng hảo đều náo nhiệt một chút sao lần này cần không phải nhìn đến thái tử ra xe giá bọn đệ đệ cũng không biết chẳng lẽ thái tử ra cùng thập tam đệ là huynh đệ chúng ta liền không phải đây là lão c ử u xem tứ gia vẫn là kia phó khối băng mặt cho nên mở m i ệ n g t r e o t r ọ c tứ gia nhìn về phía lao c ử u nhàn n h ạ t đáp c ử u đệ nói đùa vốn dĩ không tưởng đại làm nhà mình tụ tụ ăn bữa cơm liền hảo bất quá bọn đệ đệ tới thứ ca tự nhiên sẽ không b ặ t đãi lao thập tùy tiện cũng mở miệng lúc này mới đối s a o thứ ca đệ đệ hôm nay chính là mang theo rượu ngon đợi chút chúng ta cần phải hảo hảo uống phía trước không khí nhưng thật ra rất hài hòa mà ô lạp na lạp thị các nàng bên này cũng là nói được hăng say nhi thập tứ đệ muội ngươi vận khí thật tốt mới vừa vào cửa liền có thai có phải hay không có cái gì bí quyết cũng cho ta truyền thụ một chút triệu giai thị đối với cùng nàng cùng thời gian tuyển tú gả cho hoàng tử mười bốn phúc tấn hoàn g nhan thị có thể vào cửa không bao lâu liền mang thai thực hâm mộ mặc kệ nàng sinh chính là nữ nhi vẫn là nhi tử ít nhất nàng nửa đời sau cũng coi như là có dựa vào tuy nói nàng kỳ thật không cần sốt ruột hoàng gia phúc tấn cái kia không phải vào cửa mấy năm mới sinh hải tử chính là bởi vì có hoàn g nhan thị đối này nàng sợ nhà mình ra ghét bỏ nàng ha h a thập tam tẩu nói đùa nào có cái gì bí quyết đều là vận khí tốt thôi thập tam tẩu đừng nóng nổi hai tử sự là cấp không tới duyên phận tới rồi tự nhiên liền có hoàn nhan thị tuy rằng nói như vậy chính là nàng biểu tình lại là thực tự hào có thể ở vào cửa như vậy đ o ạ n thời gian co hai tử không chỉ có là nhà mình ra đối nàng vừa lòng ngay cả ngạch nương cũng là thực quan tâm nàng thập tam đệ mội hảo hảo dưỡng dưỡng thân mình chỉ có thân mình hảo sinh hạ a k mới cường tráng không phải sao hiện tại trước không cần phải gấp gáp thái tử phi cũng thấu thu nói một câu nói được chính là chỉ có chính mình thân thể giống vậy cái gì đều cường quan trọng nhất vẫn là muốn xen vào hảo hậu viện rất nhiều vợ cả thân thể sở d ị không tốt phần lớn đều là bởi vì những cái đó thượng không được mặt bàn đồ vật suốt ngày trang điểm quyến rũ câu dẫn ra ra một khi đối với các nàng nhiều sủng bài phần các nàng tâm tư cũng liền lớn liền đích phúc tấn đều dám động thủ y hãy b u ồ n phúc tấn xem vài thứ k i a n ê n cấp phát mua đi ra ngoài quách lạc la thị cũng không chút để ý mở miệng mọi người đều biết nàng thực chán ghét t h i ế thất Bắt ra trong phủ thiếp thất ra liền không nàng phủ hai cái, chỉ là lời này làm cho nàng cùng lý thị nói nghe liền thực sự không quá lọt vào thai cho nên trường hợp nhất thời có chút trầm mặc nơi này đều là phúc tấn nàng cùng lý thị kỳ thật không nên ở chỗ này chỉ là lúc trước thái tử phi lại đây các nàng đi ra ngoài nên đón về sau ô lạp na lạp thị cũng không làm các nàng trở về sau lại mặt khác phúc tấn nhóm tới p h ỏ n g trừ ô lạp na lạp thị cũng là đã quên như vậy trường hợp các nàng ở chỗ này không tốt đương nhiên cũng không bài trừ ô lạp na lạp thị tưởng tiếp cơ cho các nàng khó coi cho nên hai người bọn nàng cũng đều còn ở nơi này chờ một trận trầm mặc qua đi thái tử phi làm nơi này tẩu tử lại lần nữa mở miệng hảo không nói này đó thập tứ đệ muội ngươi mang thai nhưng có cái gì đặc biệt phản ứng nói ra cũng cho chúng ta gia tăng một ít kinh nghiệm hoàn nhan thị cũng thông minh mở miệng nói tiếp nào có cái gì phản ứng chư vị tẩu tẩu nhóm kinh nghiệm nhưng đều so đệ muội nhiều nên là đệ muội hướng tẩu tẩu nhóm thảo phải bị nghiệm mới là quách lạc la thị biết thái tử phi là cố ý kéo ra đề tài bất quá thái tử phi là tẩu tử thân phận địa vị đều so nàng cao nàng cũng là không dám thật sự cùng thái tử phi đối tượng chỉ có thể chuyển địa vị hư một tiếng q u é h lạc la thị đối thiếp thất khinh thường cùng c h ắ n g ghét cùng với đ ố i ố hy cắp cùng lý thị như có như không n h ầ m vào không chỉ có là ở đây phúc tấn nhóm xem ở trong mắt còn có hân ân cũng là như thế hân ân tuổi tuy nhỏ chính là không nói tới phía trước ngạch nương cố ý đem các phân vị thê thiếp đều ở vào cái gì địa vị cho nàng hảo hảo thượng một khóa chính là nàng chính mình thông qua ngày thường quan sát cũng là biết một ít tam thẩm nhi ở nhằm vào tiểu tứ thẩm nhi mọi người đều biết chính là thân phận địa vị chú định tiểu tứ thẩm nhi không thể phản kháng trong mắt xoay một chút kéo kéo thái tử phi ống tay h á o ngạch nương hân ân nghĩ ra đi chơi ô lạp na lạp thị lúc này mới hảo nao vô vô cái chán là tứ thẩm nhi không phải đã quên hân ân cách cách khả năng sẽ không thích nghe chúng ta nói chuyện sẽ nhàm chán như vậy tứ thẩm nhi làm h â n binh tỉ tỉ tới b ổ i n g ư ờ i chơi được không kỳ thật nàng không phải không nghĩ tới chỉ là thái tử vừa tới thời điểm biểu hiện đối với hân ân coi trọng cùng với hân ân thân thể đều làm nàng không thể dễ dàng quyết định chương một trăm sáu mươi ba mời hân ân đi tinh giật viện nếu là hân ân không có việc gì còn hảo nếu là có cái gì không tốt kia làm bạn hân ân người nhất định sẽ không có kết cục tốt tuy rằng hân minh không phải nàng nữ nhi nếu là hân minh thật sự làm hân ân đã xảy ra chuyện lý thị khẳng định thoát không được quan hệ bất quá bối lạc phủ đồng dạng cũng sẽ bị liên lụy thậm chí còn sẽ chậm trễ ra đại sự cho nên nàng xem hân ân vẫn luôn thực an tĩnh chưa nói muốn chơi nàng cũng giả ngu chính là hiện tại nếu hân ân chủ động đưa ra nàng đương nhiên cũng là không thể làm như không thấy hân ân chỉ là lắc đầu lại lần nữa kéo kéo thái tử phi ống tay háo ngạch nương ta muốn qua nhị giai chắc phúc tấn chơi với ta nhi hân ân không được vô lễ thái tử phi nghiêm túc nhìn hân ân hân ân rốt cuộc là từ nàng trong bụng bò ra tới nàng ý tưởng thái tử phi tự nhiên liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tới nàng cũng không phản đối chỉ là nên làm vẫn là phải làm mặc kệ hân ân thân phận lại cao ố、oh、h i cấp đều là nàng trưởng bối đối trưởng đối vô lễ thậm chí còn hạ mệnh lệnh mặc kệ nói như thế nào đều là hân ân vô lễ hân ân đã chậm rãi lớn lên nhất định không thể có bất hảo thanh danh nàng yêu cầu hoàng a mã sùng ái tới làm nàng miễn với g ả vào mông cổ ố、oh、h i cấp lắc đầu không quan hệ thái tử phi không cần để ở trong lòng vốn dĩ chính là n ộ tài thật đúng là tưởng chủ tử quách lạc la thị lẩm bẩm bị tập thể làm lơ lại nói như thế nào qua nhĩ giai thị cũng là tứ gia chắc phúc tấn là thượng ngọc điệp hơn nữa nghiêm túc lại nói tiếp qua nhĩ giai thị gia thế có lẽ muốn so các nàng đang ngồi có vài vị còn mạnh hơn vài phần hân ân lại lần nữa làm nũng r a tiếng ngạch đ ư ờ n g n g à i khiến cho qua nhĩ giai chắc phúc tấn bồi hân ân chơi trong chốc lát đi thái tử phi bất đắc dĩ cúi đầu h ả o đi làm qua nhĩ giai chắc phúc tấn bồi người ở thiên thính chơi trong chốc lát không được n ị c h ngậm ngạch nương ta nghĩ ra đi chơi nghe nói qua nhị giai chắc phúc tấn sân thật xinh đẹp ngài làm ta đi xem được không hân ân vẫy vây thái tử phi ống tay h à o nói bất quá lần này thái tử phi không đồng ý hân ân vừa mới bắt đầu chuyển biến tốt đẹp nàng không muốn mạo hiểm làm hân ân lại lần nữa sinh bệnh hân ân hiện tại đi ra ngoài thực lãnh ngươi có phải hay không không nghe lời chính là hân ân ủy khuất bíu môi nàng là thật muốn đi xem nàng này ủy khuất bộ dáng ô hy cắp nhưng thật ra trước không đành lòng thái tử phi thiếp thân sân ly chính viện không xa hân ân cách cách đi chơi một chuyến hẳn là sẽ không có việc gì ngươi nói không có việc gì liền không có việc gì quách lạc la thị trào phúng mở miệng d o hỏi thái tử phi sắc mặt cũng là khó được trước mặt ngoại nhân khó coi vài phần ô hi các biết nàng dẫm đến thái tử phi điểm mấu chốt cũng liền không hề mở miệng ngạch nương hân ân không đi ngài đừng nóng giận hân ân thật cẩn thận giật nhẹ thái tử phi góc áo nói thái tử phi thở dài túi đầu nhìn xem hân ân thất vọng khuôn mặt nhỏ nàng làm sao không phải muốn cho hân ân có thể không kiêng nể gì ngọn nhạc chính là vậy được rồi chỉ có thể đi trong chốc lát còn có ngươi không thể đãi ở trong sân đi qua nhĩ giai chắc phúc tấn sân chạy nhanh vào nhà có biết hay không cuối cùng vẫn là thỏa hiệp cũng thế liền như vậy một lần đi thử một chút thái úy y h ã cũng nói qua hân ân thân thể đã không cần lại giống như trước kia như vậy thật cẩn thận có thể thích hợp ra cửa ngọn nhạc cũng là rèn luyện thân thể. Chỉ là t h ân t hân ể Chỉ không là luôn nàng vẫn luôn không yên t m cho ê n cũng không đồng h ý hân ân ân Nếu là hân ân lần này ra cửa. có việc là thật không sự gì đã nói lên nàng thân thể thật sự hảo. Ân, hân ân thể thật hảo. sự đã biết cảm ơn ngạch nương vốn dĩ nàng đã từ bỏ ra cửa nàng tuy rằng cảm thấy chính mình đã hảo chính là nàng không nghĩ ngạch nương lo lắng ngạch nương mỗi ngày không chỉ có muốn xử lý rất nhiều v i ệ c vặt còn muốn đề phòng a mã chắc phúc tấn lý giai thị thủ đoạn đã thực vất vả bất quá bỗng nhiên ngạch nương lại đồng ý nàng thật sự thực kinh hỷ ngươi cái này đứa bé lanh lợi tuy rằng ngạch nương đồng ý ngươi đi ra ngoài chơi bất quá vẫn là không thể ở bên ngoài trường đái nếu là lần này trở về sinh bệnh ngươi về sau liền ngoan ngoãn mang theo trong phòng đừng nghĩ ra cửa thái tử phi buồn cười nhìn nữ nhi kinh hỉ khuôn mặt r ồ i tay n í t một chút nàng gương mặt sau đó ngẩng đầu nhìn ô h i cắp nói ô h i cắp bổn cung đem hân ân giao cho ngươi phải hảo hảo nhìn nàng nếu là có cái gì không thích hợp nhi lập tức tới nói cho bổn cung là thái tử phi yên tâm thiếp thân nhất định hảo hảo chiếu cố hân ân cách cách sẽ không làm nàng có việc nói chuyện thời điểm Ô h i cấp còn trộn hướng về hân ân chớp chớp mắt thái tử phi gật đầu qua đi Ô h i cấp mới nắm hân ân tay ra cửa rời đi biết lần này hân ân tuy rằng cùng thái tử phi nói chính là vì chơi chính là nàng vừa mới vẫn luôn đều quan sát đến ở đây mọi người hân ân động tác nhỏ không có thể tránh được nàng đôi mắt cho nên hân ân trên thực tế là vì giúp nàng giải vây nàng cũng là đã biết nàng biết liền tính hôm nay quách lạc la thị nhằm vào nàng nàng cũng không thể bên ngoài trả thù trở về quách lạc la thị không chỉ có là bát gia phúc tấn càng là an thân vương nhạc nhạc ngoại tôn nữ ra thế cũng là so nàng cao nàng không thể chỉ lo chính mình mà mặc kệ từ nhỏ liền s ủ n g nàng ái nàng a mã cùng ngạch nương nàng hôm nay nếu là thật sự hướng về phía quách lạc la thị phát hỏa liền tính là quách lạc la thị nói năng lô mãng trước đây ở khang hy trong mắt chính mình cũng là không đúng liên bởi vì quách lạc la thị là đích phúc tấn mà chính mình là chắc phúc tấn khang hy chú trọng người hán văn hóa đối đích thứ phân biệt xem đến thực trọng chính là không ra tiếng liền đại biểu muốn bị khinh bỉ nàng từ nhỏ đến lớn đều còn không có chịu quá khí đâu cho nên lúc này rời đi là sáng suốt nhất lựa chọn đến nỗi miệng tiện quách lạc la thị chờ quay đầu lại nàng lại thu thập nàng vì báo đáp hân ân nàng vừa mới ngay từ đầu kéo lên hân ân tay liền bắt đầu vận chuyển dị năng không chỉ có có thể giúp hân ân kiểm tra cải thiện thân thể còn có thể không cho nàng cảm giác được rét lạnh hân ân chính là vì nàng mới ra cửa có lẽ hân ân từ nhỏ còn không có cảm thụ quá bên ngoài rét lạnh đâu nàng tự nhiên sẽ không làm hân ân chịu đông lạnh ở ô h i cắp rời đi về sau ô lạp na lạp thị cũng không thể làm bộ nhìn không thấy lý thị còn ở cho nên dứt khoát cũng làm nàng đi trở về ô h i cắp cùng hân ân hai người dọc theo đường đi nói nói cười cười trở lại tinh giật viện mới vừa vào cửa ô hi cắp mới vừa ở trên đường cấp phán nhi truyền âm làm nàng làm dùng chính là nàng trong không gian sản xuất đồ vật tuy rằng vài thứ kia đã từng cũng là từ bên ngoài di t ả i tiến trong không gian chính là qua lâu như vậy những cái đó thức ăn cũng đã nhiễm trong không gian linh khí an đối thân thể cực hảo không phải ô hi cắp không nghĩ lấy những cái đó thứ tốt cấp hơn ân dùng chỉ là hơn ân rốt cuộc còn ở tại trong hoàng cung nếu là một chút thân thể biến hóa quá lớn nhất định sẽ bị phát hiện dù sao có nàng đưa vòng tay cùng lưu tại hân ân trong thân thể dị năng hân ân thân thể nhất định sẽ khắc phục chỉ là sớm muộn gì vấn đề mà thôi mấy thứ này kỳ thật cũng chính là một cái phụ trợ hơn nữa hân ân tới nàng nơi này nàng không thể liền một chút tiểu hài tử đồ vật đều không chuẩn bị đi thương quá a tiểu tứ thầm nhi đây là thứ gì a hỏi đến mùi hương hân ân say mê mị thượng đôi mắt chương một trăm sáu mươi b ố bí mật ô hi cắp ôn nhu cười cười là thiếp thân nha đầu tân tắc điểm tâm h ân ân cách cách muốn hay không nếm thử hân ân ngoan ngoãn gật đầu hảo cầm lấy một khối điểm tâm phóng trong miệng nói tiểu tứ thầm nhi ngài không cần khách khí như vậy cũng không cần lại ta trước mặt tự xưng cái gì thiếp thân càng không cần kêu ta cách cách ta thích tiểu tứ thầm nhi về sau không ai thời điểm cũng chỉ tự xưng ta trực tiếp xưng hô hân ân tên là được ô hy cắp kỳ thật chính mình cũng không phải thực thói quen đối này hân ân khách khí như vậy cho nên thuận thế đồng ý tốt k i a hân ân thích cái này điểm tâm sao hân ân một bên ăn một bên đánh giá bốn phía bài trí tiểu tứ thầm nhi ngươi nơi này như vậy xinh đẹp ha h a nơi này chính là không có dục khánh cung xinh đẹp Ô h i cắp cười xoa bóp hân ân khuôn mặt nhỏ nhi hân ân không thèm để ý vây vây tay cắt có các đặc điểm dục khánh cung tuy rằng tráng lệ huy hoàng chính là thoạt nhìn quá mức trang nghiêm khí phái nơi này lại là lộ ra ấm áp thoải mái ta càng thích nơi này bài trí lúc này hân ân thấy được bên kia bác cổ giá tiến lên cẩn thận quan khán tiểu tứ thẩm nhi này đó hảo mị a mãn nhãn kinh ngạc cảm thán đã sớm ngăn không được thích sao từ bác cổ giá thượng cầm lấy một cái tiểu ngoạn ý đưa cho hân ân hân ân tiếp nhận cẩn thận xem xét một phen dùng sức gật đầu nói thích ô h i cắp sờ sờ hân ân đầu tóc k i a cái này liền tặng cho ngươi chính là đây là tiểu tứ thẩm nhi hô u yếm c h i vật hân ân như thế nào có thể cấp đoạn tuy rằng thật sự thực thích chính là nàng đã ở tiểu tứ thẩm nhi nơi này cầm một cái chân quý vòng tay không thể lại muốn cho nên chỉ có thể nhịn đau bỏ những t h ứ yêu thích còn cấp tiểu tứ thẩm nhi ha ha yên tâm đi điểm này vật nhỏ ta còn là có nếu thích liền cầm biết đứa nhỏ này là ngại với lễ nghĩa bất quá ô hy c ấ p cảm thấy vấn đề không lớn một cái tiểu hài tử không cần quá c â u n ệ bất quá hân ân vẫn là lắc đầu không được nếu là hân ân lại cầm tiểu tứ thẩm nhi đồ vật ngạch nương nên trách ta yên tâm ngươi ngạch nương sẽ không trách ngươi nơi này thật nhiều đồ vật vẫn là ngươi ngạch nương đưa đâu hiện tại bất quá là cho ngươi một chút mà thôi ngươi coi như giúp ngươi ngạch nương thu hồi một chút trở về chờ ngươi ngạch nương hỏi tới liền như vậy cùng nàng nói ô hi cắp ngồi s ổ m xuống thân nhìn hân ân mỉm cười nói vậy được rồi nàng là thật sự thích thứ này tin tưởng ngạch nương biết về sau nhiều nhất chính là nói nàng hai câu sau đó đang tìm một cơ hội lại đưa vài thứ cấp tiểu tứ thẩm làm bồi thường lúc này mới đối sao Ô h i cắp cười đem hân ân v ấ t tiến trong lòng ngực bế lên tới chỉ vào bác cổ ra nói ngươi còn thích cái gì tiểu tứ thẩm nhi lưu trữ sang năm trở thành sinh nhật lễ vật đưa ngươi được không thật vậy chăng như vậy nàng cầm cũng không cần lo lắng ngạch nương sinh khí bất quá xem hân ân còn có chút do dự ô h i cắp nghi hoặc hỏi làm sao vậy hân ân nhấp k h ỏ e miệng nói chính là hân ân cầm tiểu tứ thẩm nhi đồ vật tiểu tứ thẩm nhi liền không có ngạch nương nói ngươi về sau đều là dựa vào này đó của hồi môn mới có thể quá đến thoải mái bằng không tiểu tứ thẩm nhi cũng chỉ có thể xem tứ thẩm nhi sắc mặt sinh hoạt hân ân không nghĩ tiểu tứ thẩm nhi quá đến không vui Ô h i c ắ p bị hân ân nói c h ò cười đứa nhỏ gốc điểm này nhi đồ vật tiểu tứ thẩm nhi còn đưa đến khởi đừng quên tiểu tứ thẩm nhi cũng là xuất tử qua nhi giai thị tuy rằng tiểu tứ thẩm nhi của hồi môn không có ngươi ngạch nương nhiều chính là cũng đủ tiểu tứ thẩm nhi quá đến cơm no ao ấm lại còn có có không gian còn có hy vọng từ trong biển tìm về tới đại lượng tài bảo đâu nàng thậm chí có thể khẳng định nói chính là khang hy đều không có nàng giàu có đương nhiên những lời này là không thể nói ra đúng vậy hân ân như thế nào đã quên ngạch nương nói qua tiểu tứ thẩm nhi là ngạch nương đường ộ i hân ân ảo náo lẩm bẩm nói ngay sau đó đôi mắt lại sáng nói như vậy nàng có thể tiếp thu tiểu tứ thẩm nhi đồ vật nàng cũng không phải ham tiểu tứ thẩm nhi đồ vật d ụ c khánh cung đồ vật không thể so tiểu tứ thẩm nhi nơi này kém thậm chí quang luận lên giá cách nói d ụ c khánh cung đại đa số đồ vật đều phải càng tốt hơn nữa a mã ngạch nương tư khố đồ vật đều là nàng tùy tiện chọn bất quá nàng chính là thích mấy thứ này tinh xảo d ụ c khánh cung quá mức xa hoa ô hi cắp xem hân ân tường khai nàng cũng ôm hân ân đánh giá khởi nơi này đồ vật tới kỳ thật nàng chỉ là tùy tiện bãi đơn thuần cảm thấy như vậy bãi đẹp thật đúng là không chú ý quá giá trị hiện tại nhìn hân ân thích mấy thứ này ô h i cắp mới cảm thấy vẫn là hữu dụng ôm hân ân chỉ vào phía trước bác cổ ra nói về sau này đó đồ vật đều để lại cho hân ân làm của hồi môn nhất định làm chúng ta hân ân gả đến vẻ vang có được không hân ân mắt sáng rực lên một chút lập tức lại ảm đạm đi xuống nàng l à thật sự thích nơi này sở hữu đồ vật đang lo không biết như thế nào t u y ể n đâu chính là nàng rốt cuộc không phải tiểu tứ thẩm nhi nữ nhi l à không tư cách tùy tiện lấy tiểu tứ thẩm nhi đồ vật hơn nữa tiểu tứ thẩm nhi về sau sẽ có chính mình nữ nhi còn có nhi tử nếu là không có tiền tài làm chống đỡ nàng muốn như thế nào nuôi lớn các đệ đệ mội mội đâu tương lai bọn họ gả chồng cưới vợ đều phải dựa tiểu tứ thẩm nhi đồ vật bằng không chỉ là làm tứ thúc lấy tiền chỉ sợ không thể làm tốt lắm rốt cuộc quản gia giống nhau đều là đích phúc tấn nàng ngạch nương chính là sẽ không ở con vợ lẽ huynh đệ tỉ mội trên người lãng phí tinh lực cho nên bọn họ tương lai lúc ban đầu ra phủ tiền tài đại đa số đều là dựa vào chính mình ngạch nương trợ cấp tứ thẩm nhi cũng sẽ không lòng tốt như vậy ra tay tương trợ hiểu chuyện lắc đầu không cần cảm ơn tiểu tứ thẩm nhi hảo ý Ô h i cắp n h u nhữ mày làm sao vậy không thích sao không nên a nàng vừa mới rõ ràng nhìn đến hân ân thực thích như thế nào từ bỏ không phải tiểu tứ thẩm nhi về sau sẽ có chính mình hải tử bọn họ so với ta càng cần nữa mấy thứ này Ta có n g ạ c hi nương chuẩn sẽ cho ta chuẩn bị của h ta bị ồ môn. Này đó vẫn là đó để lại cắp h thẩm nhi tương lai sinh mội mội đi. Không tha nhìn vài thứ o tiểu tứ tương lai mội mội đi. vài kia liếc m t một cái, hân mới mở miệng cái, c nói.、Ô、hi Hân ân Ô cười cười yên tâm bọn họ tiểu tứ thẩm nhi cho bọn hắn chuẩn bị hân ân cũng muốn chuẩn bị tốt lại nói nếu là tương lai sinh một cái đệ đệ kia làm nam nhi như thế nào có thể hướng về chính mình ngạch nương đòi tiền đâu hảo nam nhi muốn tự lập tự cường nếu là sinh một cái mội muội tiểu tứ thẩm nhi của hồi môn cũng đủ cho các ngươi đều chuẩn bị một phần cho nên không cần lo lắng bất quá hôm nay sự hân ân muốn bảo mật biết không nếu như bị n g ư ơ i n g ạ c h nương đã biết k i a nàng liền phải sinh khí vì cái gì nha hân ân nghi hoặc nhìn ô hi cáp nếu là ngạch nương biết tiểu tứ thẩm nhi đối nàng hảo cao hứng còn không kịp đâu ô hi cắp cười trả lời bởi vì những cái đó đều là trả lại nguyên g ạ c h nương cho ngươi chuẩn bị nha nếu là nguyên g ạ c h nương đã biết liền còn ăn tà giấm hảo đi kỳ thật nàng là nghĩ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện về sau sự về sau lại nói chương một trăm sáu mươi lăm điểm tâm một bất quá hân ân nhưng thật ra sát có chuyện lạ gật đầu ân tiểu tứ thẩm nhi nói được có đạo lý k i a đây là chúng ta hai người bí mật ngheo tay nói xong còn vươn trắng non tay nhỏ đầu ngón tay ngheo tay ô hi cắp cũng cao hứng vươn tay nàng thật lâu cũng chưa cùng người kéo qua câu nay vẫn là trước kia đại ca hống nàng thời điểm nói đâu mang theo hân ân không chơi một lát liền chậm xem thời gian cũng không còn sớm nên đến dùng bữa lúc ô hy cắp mang theo hân ân trở lại chính viện vào cửa thời điểm ô hy cắp mới phát hiện hiện tại người không sai biệt lắm đều đến đông đủ đại phúc tấn tam phúc tấn ngũ phúc tấn bảy phúc tấn chờ đều tới xem ra phía trước người hẳn là càng nhiều đi rốt cuộc cũng không phải sở hữu hoàng tử đều cưới phúc tấn ô hy cắp mang theo hân ân cung kính vào cửa thình an hân ân chạy đến thái tử phi bên người cao hưng phân chân nói lên vừa mới phát sinh thú sự ngạch nương vừa mới hân ân ở qua n h ị giai c h ắ c phúc tấn nơi đó dùng một loại điểm tâm ă n rất ngon nga vậy ngươi có hay không cảm ơn qua n h ị giai c h ắ c phúc tấn khoản đãi đâu thái tử phi sùng l ị c h dùng khăn cấp hân ân lau lau khuôn mặt nhỏ thượng hãn xem ra vừa mới hân ân là thật sự chơi thật sự vui vẻ đều ra mồ hôi sơ sơ quần áo cũng may quần áo không ướp nhẹp bằng không liền phải sinh bệnh nơi này nhưng không có tắm rửa quần áo ân hân ân cảm ơn qua n h ị giai c h ắ c phúc tấn ngạch nương đây là hân ân chuyên môn cấp ngạch nương mang ngạch nương mau nếm thử chỉ thấy hân ân từ ống tay áo lấy ra một khối điểm tâm đưa cho thái tử phi nói thái tử phi nhìn nhìn hân ân trong tay điểm tâm mỉm cười cầm lấy bỏ vào trong miệng gật đầu nói hương vị thật không sai hân ân thật là hiếu thuận một cái điểm tâm còn nghĩ ngạch nương đâu vậy ngươi cấp a mã để lại sao hân ân gật đầu vỗ vỗ bộ ngực bảo đảm ngạch nương yên tâm cấp a mã để lại hân ân mới sẽ không làm làm a mã ghen chuyện này đâu lời này làm ở đây mọi người đều cười tam phúc tấn t r e o chọc mở miệng tới chư vị đều nghe một chút chúng ta tiểu hân ân còn sẽ không làm làm thái tử ra ghen sự đâu ha ha hân ân ngươi biết cái gì là ghen sao cũng không phải là sao chúng ta hân ân cách cách chính là hiếu thuận thái tử phi là như thế nào giáo dưỡng hân ân cách cách cũng cấp tẩu tử truyền thụ một chút kinh nghiệm ngươi cũng không biết tẩu tử ra những cái đó tiểu nha đầu nhóm chính là đều phải nháo phiên thiên đây là đại gia kế phúc tấn trương giai thị nói nàng hiện tại cũng là hoài một tháng có thai bất quá không truyền ra tin tức tới chắc là tưởng chờ ba tháng sau thai ngồi ổn lại nói ra tới nơi này nữ nhân phần lớn đều là cái dạng này cũng không có gì hảo kỳ quái nếu không phải ố hy c ấ p có tinh thần lực hơn nữa dị năng thăng cấp sợ là còn không thể phát hiện đâu bất quá như vậy thoạt nhìn cái này trương giai thị chỉ sợ không phải cái gì lương thiện người n ộ t còn không có sinh hạ hải tử liền trước bắt đầu bại hoại trước một cái đại phúc tấn lưu lại nữ nhi đến nôi phía trước cái kia đại phúc tấn chính là còn ở hôn lễ thượng khó xử quá thái tử phi cái kia đã bệnh đã chết lúc trước nàng chính là bởi vì thường xuyên mang thai mà bị thương thân mình tới tham gia hôn lễ thời điểm thân thể đã thật không tốt s a u lại không bao lâu liền qua đời bất quá cũng may đây là mọi người dự kiến bên trong sự thái y thì trước đây nói qua nàng sống không quá năm nay cho nên khang hy tuyển tú thời điểm liền vì đại gia tìm hảo kế phúc tấn trương giai thị ở ý y hải nhĩ căn giác la thị đã chết về sau không bao lâu trương giai thị gả cho đại gia hiện tại chỉ là đáng thương ý y hải nhĩ căn giác la thị lưu lại mấy cái hải tử vốn dĩ thanh triều cách cách nhóm sinh hạ tới đều là vì vô mông không còn có tốt thanh danh sợ là về sau liền mông cổ người cũng chọn không đến tốt bất quá thái tử phi cũng thông minh biết trương giai thị tưởng tiếp cơ bại hoại l a o đại nguyên phối mấy cái nữ nhi thanh danh nàng tuy rằng không thèm để ý các nàng cái gì tên chính là không thể cho phép trương giai thị nương nàng giành nghĩa bại hoại cười một chút đại tẩu nói đùa nào có cái gì kinh nghiệm đều là hân ân chính mình hiếu thuận bổn cung liền hy vọng nàng đời này có thể hảo hảo như vậy đủ rồi bất quá muốn nói đây là qua nhị giai chắc phúc tấn không đúng rồi nếu hân ân cách cách tưởng hiếu thuận thái tử thái tử phi vì sao không cho nha đầu nhiều làm một ít chúng ta cũng đều đi theo nếm thử cũng làm phía trước đàn ông đều nếm thử bắt phúc tấn lại lần nữa mở miệng cũng không biết nàng rốt cuộc đánh cái gì chủ ý ô h i cắp trên mặt mỉm cười cứng đờ một chút l ờ i này nàng tiếp cũng không phải không tiếp cũng không phải vốn dĩ chiêu đại khách nhân loại chuyện này chính là phúc tấn nàng chỉ là chắc phúc tấn tùy tiện làm chính là đánh đích phúc tấn mặt hung chi loại này trong yến hội dùng đồ ăn điểm tâm nhất định phải là thận trọng lại thận trọng nếu là có người mượn cơ hội sinh sự là thực dễ dàng con hảo giống nhau đều là đích phúc tấn xử lý loại sự tình này đương nhiên cũng không bài trừ đích phúc tấn tưởng làm sự thời điểm đem sự tình phân phát xuống dưới làm đại gia cùng nhau làm vừa mới nàng mang theo hân ân hồi tinh giật viện chỉ là nghĩ cho nàng làm một ít ăn ngon cảm tạ nàng thật không nghĩ tới hân ân thế nhưng ở nàng không biết thời điểm trộm mang theo điểm tâm gia tới cấp thái tử phi nhấm nháp còn làm mọi người đều thấy được cũng may ô lạp na lạp thị tiếp nhận câu chuyện nếu t ẩ u tử đệ m ộ i nhóm đều tưởng đếm ta đây khiến cho qua nhĩ giai thị làm nha đầu lại làm một ít ra tới nói xong xoay người nhìn ô hi cáp muội muội vậy phiền toáy ngươi đi nhìn chằm chằm một chút nhớ kỹ nhất định không thể ra cái gì sai lầm tuy rằng nàng là muốn thu thập qua n h ị giai thị chính là không phải hiện tại nếu là làm tạp tứ gia sinh nhật tiến hội tứ gia nhất định sẽ nổi trận lôi đ ỉ n h đến lúc đó không chỉ là qua n h ị giai thị một người bị phạt chỉ sợ toàn phủ đều đến đi theo bị liên lụy đặc biệt là nàng cái này đích phúc tấn ô h i cắp cung kính gật đầu đồng ý nếu lạp na lạp thị đều mở miệng nàng tự nhiên không thể cự tuyệt、Tính. nên đắc tội đều đắc tội đến không sai biệt lắm cũng không kém lúc này đây tuy rằng nàng là tưởng điệu thấp mấy ngày nhưng đó là vì cấp khang hy xem tin tưởng nếu khang hy biết sự tình trải qua cũng sẽ không trách nàng nàng hiện tại cũng là bất đắc dĩ bất quá nàng cũng sẽ không lấy thứ tốt cấp những cái đó không thích người ăn cho các nàng điều trị hảo thân thể làm cho các nàng có nhiều hơn tinh lực chèn ép nàng sao trở về giúp đỡ phán nhi cùng nhau độc thủ như vậy nhiều đồ vật nàng nhưng luyến tiếc phán nhi một người mệt nhọc chính là người nhiều dễ dàng ở không chú ý thời điểm xảy ra chuyện cho nên nàng cũng chỉ kêu mấy cái đại nha hoàn lại đây hỗ trợ đương nhiên bởi vì các nàng c h ù nghệ đều không có phán nhi hảo vì không cho người bắt lấy nhược điểm đại bộ phận vẫn là phán nhi tự mình động thủ các nàng đều là đi theo đánh trợ thủ cũng may trước hai ngày kinh giao thôn trang làm mới đưa tới một ít nguyên liệu nấu ăn bằng không nàng còn muốn đi tìm ô lạp na lạp thị lấy đại gia nói nói cười cười chung thực mau đồ vật đều làm tốt ô、oh、h i cắp tự mình mang theo người bưng lên đi dù sao cũng chính là hai bước lộ sự nàng làm liền làm làm mấy cái đại nha hoàn cùng nhau cũng không muốn những cái đó ngày thường hầu hạ nàng tiểu nha đầu nhóm tuy rằng biết các nàng cũng thực trung tâm chính là hiện tại bối lạc phủ chính là ngọa hổ tàng long nếu là có người thừa dịp bọn nha đầu không chú ý trộm cái độc gì đó vẫn là thực dễ dàng chương một trăm sáu mươi sáu điểm tâm nhị ô、oh、h i cắp bởi vì là chắc phúc tấn không có cho phép là không thể thấy nam khách cho nên tứ ra bên kia đồ vật cũng là từ tử vi mang theo người trình lên đi ô hi cắp liền mang theo người đưa đến chính viện bên này tử vi quá khứ thời điểm còn mang theo một cái cái đ u ô i nhỏ v ừ a vào cửa liền nhìn đến đại gia tầm mắt đều nhìn lại đây tử vi đang muốn hướng tứ ra đáp lời không ngờ nàng mang theo cái kia cái đ u ô i nhỏ một chút liền xông ra ngoài a mã a mã hân hân tới tia ném bay nhanh chân ngắn nhỏ cùng với tia đỏ dự khuôn mặt nhỏ nhi không một không ở tỏ rõ chủ nhân vui sướng tâm tình mắt thấy hân ân vội vàng chạy tới sợ nàng cấp q u ă n g ngã thái tử lập tức c o n lưng tiếp được phát lại đầy tiểu thân mình hân ân lần sau chạy chậm một chút q u ă n g ngã làm sao bây giờ a mã ngài cứ yên tâm đi hân ân chạy trốn nhưng vững chắc sẽ không q u ă n g ngã đúng rồi a mã hân ân là cho ngài đưa ăn ngon điểm tâm tới nói liền lấy ra một khối điểm tâm n à y cũng không phải là phán nhi mới làm vẫn là hân ân ở tinh giật viện mang ra tới dùng không gian nguyên liệu nấu ăn làm được nhìn hân ân tay nhỏ thượng kia khối đã có chút biến hình điểm tâm thái tử cũng không có ghét bỏ tiếp nhận tới bỏ vào trong miệng nói đây là hân ân cố ý vì a mã lưu lại sao hân ân ăn q u à không có hân ân vội không ngừng gật đầu hân ân đã dùng qua a mã đây là vừa mới hân ân đi qua nhị giai chắc phúc tấn trong viện chơi thời điểm qua nhị giai chắc phúc tấn nha đầu làm ăn rất ngon hân ân nghĩ a mã ngạch nương còn không có hưởng qua đâu đây là hân ân cố ý cấp a mã mang lại đây thái tử sùng nịch nhìn hân ân ân hân ân thật hiếu thuận đang ở thái tử cùng hân ân nói được chính hăng say nhi thời điểm có một đạo không hài hòa thanh âm đột nhiên toát ra tới hân ân chẳng lẽ ngươi cũng chỉ nhìn đến ngươi a mã còn có nhiều như vậy thúc bá đều còn ở chỗ này đâu như thế nào đã quên gọi người đâu đây là cái gì điểm tâm cung cấp đại bán nếm thử bái mọi người theo thanh âm xem qua đi là đại ca cũng là trong khoảng thời gian này cũng chính là đại ca cùng thái tử nháo đến lợi hại nhất cũng liền hắn có lá gan công nhiên cùng thái tử đối nghịch hân ân sáng ngời đôi mắt cũng xem qua đi nhìn đến là cái kia chỉ thấy quá vài lần đại bá cũng không quá cảm thấy hứng thú đại bà ra các tỷ tỷ trước kia ở lớp học thời điểm tuy rằng không có trắng trận táo bạo khi dễ nàng chính là cũng là không thể thiếu cái gì lời ra tiến g vào dù sao nàng không thích cái này đại bá bất quá đối với đại b á nói nàng là một cái văn bối vẫn lúc à là phải hảo hảo trả lời. Đây là cơ bản lễ nghi. hảo, h trả bản lời. Đại tam t lễ Đây cơ bá hảo, tam thúc hảo tứ l i ê này tiếp hảo thuyết xuống dưới tử chút thật dưới vi hảo cạnh nghe được đều có chút chóng vang đầu. Khang hy xuống đều đầu. bên vang đúng được ở có l có thể、xinh. Tứ thẩm nhi đã làm người đưa lên tới, ở tử vi tỉ tỉ trong t sinh. nhi người vi lên làm đã đưa a ở đầu. Các vị thúc thúc bá bá vị h n ó mọi nếm、thử. Ăn rất ngon. thử. rất Lúc này mọi người ánh mắt mới dừng ở tử vi trên người nhìn đến tứ gia nghi hoặc ánh mắt tử vi giải thích nói ra、ja, đây là phúc tấn phân phó làm làm trình lên cấp các vị r a nếm thử nhìn đến tứ gia gật đầu tử vi mới tiến lên bắt đầu hầu hạ bọn họ dùng điểm tâm ân còn đừng nói này hương vị thật đúng là không tồi tứ ca đợi chút đệ đệ đi thời điểm mang điểm nhi trở về cấp ngạch nương nếm thử có thể chứ lời này là từ cùng tứ gia quan hệ tương đối tốt mười sáu nói hắn cũng mới mười một mười hai tuổi tội tác đối này đó tiểu ngoạn ý nhi đúng là cảm thấy hứng thú thời điểm tứ gia gật đầu mười sáu đệ nói nơi nào lời nói một chút điểm tâm mà thôi tự nhiên là có chờ một lát tứ ca sẽ làm hạ nhân cấp mười sáu đệ trang thượng là được các huynh đệ nếu là thích đi thời điểm đều mang một phần trở về vậy đa tạ tứ ca mấy cái nhỏ một chút đệ đệ nghe được lời này vội vàng đứng dậy nói lời cảm t ạ thập tam trầm mặc ăn trong tay điểm tâm không thể tưởng được kia nha đầu tay nghề tốt như vậy người khác không biết hán từ nhỏ cùng ô h i cắp lớn lên chính là biết vài phần đã sớm nghe nói ô h i cắp bên người có một cái am hiểu chủ nghệ nha đầu trước kia cũng không để ý nhiều nghĩ chủ nghệ lại hảo có thể hảo quá tụ duyên lâu nguyên vị lâu này đó đại t i ể u lâu đầu biết sau lại phán nhi ở trong rừng cứu hắn về sau hắn nghĩ nói như thế nào cũng muốn báo đáp một chút ân nhân cứu mạng chính là nàng đi theo ô h i cáp lại là cái gì cũng không thiếu liền điều tra một chút không thể tưởng được liền t r a ra nàng chính là cái kia chủ nghệ tốt nha đầu khó trách lúc trước nàng làm thịt nướng như vậy hương đáng tiếc hắn không nếm thử sau lại trở về về sau liền nghe nói ô h i cáp bị bệnh hắn cũng vẫn luôn vội vàng liền chưa thấy qua kia nha đầu hiện tại xem kia nha đầu trù nghệ tốt như vậy thật đúng là có chút đáng tiếc không có thể ăn thượng cái kia t h ị t nướng có lẽ hắn có thể tìm một cơ hội làm nàng lại nướng một lần cho hắn nếm thử xem mọi người đều nói được không sai biệt lắm vừa lúc lúc này ô lạp na lạp thị phái người lại đây truyền lời ra phúc tấn nói hiến hội đã mang lên thỉnh vài vị ra rời bước đã biết ngươi trước đi xuống đi thứ ra gật đầu hướng về phía hạ nhân phất tay sau đó quay đầu nhìn về phía thái tử chắp tay thái tử ra tiến hội đã dọn xong ngài xem nếu không chúng ta đi trước ăn vừa ăn vừa nói chuyện thái tử gật đầu cũng hảo nói chuyện bế lên hân ân dẫn đầu đi ra ngoài mặt sau lão thập đi ở thập tam trước mặt lớn tiếng nói thập tam đệ thập ca chính là nghe nói ngươi hôm nay mang theo rượu ngon lại đây chúng ta cần phải không say không về thập tam ôn h ò a cười cười thập ca rượu ngon đệ đệ nhưng không thể nói thứ ca rượu ngon có thể so đệ đệ nhiều đi nguyên vị lâu l á o bản chính là tứ thẩm nhi thân thích ngay thường đều là tự mình tặng rượu ngon tới bối lạc phủ phải biết rằng nguyên vị lâu rượu có thể nói là cử thế vô song đi vào nơi này ngươi còn sợ không có uống rượu không thành nói dỡn hắn cũng không thể nói đem chính mình mang đến rượu lấy ra tới kia chính là tứ ca cố y công đạo hắn mang lại đây ai nói nhiều đều là nước mắt ta kia rượu chính là lần trước ô hy cắp cùng hắn đánh đ ấ u cái kia chúc diệp thành sau lại đã xảy ra những cái đó sự về sau không nghe ô hi cắp nhắc tới đánh cuộc sự hắn còn tưởng rằng bảo vệ hắn rượu đâu không nghĩ tới quay đầu tứ ca liền nói cho hắn làm hắn quay đầu lại đem rượu cấp đưa lại đây nay không phải rõ ràng muốn lấy lòng kia tiểu tổ tông sao tứ ra ngày thường nhưng không rượu ngon chính là trước kia cũng là hắn thường thường tới tứ ca nơi này tìm uống rượu ai không biết tứ ca rượu đều là nguyên vị lâu đưa tới cũng không biết kia rượu phối phương rốt cuộc là cái gì hắn phái người tìm hiểu hồi lâu cũng chưa tìm hiểu đến hắn cũng không phải tưởng trộm cái kia phối phương chỉ là nguyên vị lâu rượu mỗi ngày hạn lượng cung ứng căn bản không đủ hắn uống cho nên hắn mới tưởng chính mình lộng tới phối phương sau đó chính mình ngưỡng nếu là ô h y cắp biết khẳng định muốn c ở i trộm ô lạp na lạp thị rượu chính là mỗi một v ò đều dùng một giọt linh tuyền thủy cái kia linh tuyền thủy tuy rằng là so nàng trong không gian linh tuyền kém nhiều chính là so sánh với thế giới này chính là thật thật tại tại thứ tốt cho nên có thể không hảo uống sao nếu không phải nàng trước kia nhàm chán chạy ô lạp na lạp thị trong không gian dạo quá vừa lúc gặp phải nàng ủ rượu chính mình thật đúng là không biết bởi vì nàng chính mình là không uống rượu cho nên cũng không có khả năng đi nếm Trước thể tiến thị thật, biết. Tuy tư tiểu theo tư tiểu rượu, rằng được, người được cái có cũng có chính cái chói khác uống Đến nỗi nàng vì cái gì có thể tiến ô lạp na lạp không gian, nói thật, nàng cũng không biết. Tuy rằng nàng có không gian dị năng, chính là cái loại này、tư、nhân chói định tiểu không gian nàng không không nhân không gian. gì loại là là vào là vào vì ô lạp lạp lý sao dị dù chính là nàng không giống nhau đừng nói tiến tiểu không gian nàng còn có thể tùy ý ở bên trong lấy đồ vật bởi vì nhà ăn đều là đích phúc tần nhóm cho nên ô h i cắp đem điểm tâm đưa qua đi về sau ô lạp na lạp thị khiến cho nàng hồi tinh giật viện còn m ỗ i cái sân đều ban cho một bàn bàn tiệc ô h i cắp trở lại sân sau cũng không nghĩ lại chạy tuy rằng hiện tại còn sớm chính là ai biết phía trước khi nào lại gọi người ăn cơm xong sau ô h i cắp nghĩ thật nhiều thiên không sao kinh phật trước sao hảo một q u y ề n phóng cái này chính là rất hữu dụng hiện tại sao ra tới có thể tăng cường não vực kia phiến k i m quang lưu trữ về sau nếu là có chuyện gì cũng có thể lấy ra tới cho đủ số không cần như vậy l u ô n cuống tay chân bất quá ô hi cắp một bên sao chép vừa nghĩ có thể hay không nàng vẫn luôn vô pháp lại lần nữa thăng cấp có thể hay không là não vực kia đ ổ vật tắc quái nghĩ nghĩ ngừng tay nhắm mắt lại lần nữa đánh sâu vào một chút quả nhiên mỗi lần muốn đột phá thời điểm nào vực kia bức t ư ở n g cùng những cái đó xương trắng đều sẽ hơi hơi chấn động một chút tuy rằng biến hóa rất nhỏ còn là bị phát hiện ai vẫn là nhanh chóng giải quyết kia đồ vật mới hảo a nghĩ đến đây ô h i cắp không cấm răng đau kia đồ vật là cái gì cũng không biết chính là hiện tại nó trở ngại nàng tu luyện nhất định phải nhanh chóng giải quyết thử nữa vài lần vẫn là vô dụng tính trước như vậy đi ô h i cắp mở mắt ra thở dài mà bên ngoài chính uống đến cao hứng đâu bởi vì hôm nay điểm tâm hơn nữa phòng bếp lớn hôm nay có chút lo liệu không hết quá nhiều việc phán nhi bị ô lạp na lạp thị lâm thời điều động tới rồi phòng bếp lớn hỗ trợ đương nhiên vì công bằng khởi kiến thanh nhã viện cũng phái ra một người chính là liền tính đồ ăn đều thượng tề chỉ cần các khách nhân không đi phán nhi tạm thời đều là không thể trở về nghĩ không có gì sự phán nhi đơn giản thả lỏng lại đi bên ngoài trong viện đi dạo nàng còn không có đứng đắn tại ngoại viện dạo quá đâu trước kia đều là thông qua tinh thần lực quan sát các nơi tình huống nghĩ trước kia xem qua ngoại viện bên kia có một cái không nhỏ ao hồ bên trong gieo trồng rất nhiều hoa sen còn có một ít cá lập tức hướng bên kia đi đến đứng ở bờ biển túi đầu nhìn hồ nước nơi này chính mình kết băng mặt trên những cái đó hoa sen chỉ có mấy chi c ả n h khô tàn diệp bất quá này đó đều không quan trọng nhìn kia mặt băng hạ du động cá phán nhi chỉ cảm thấy chính mình chân cũng có chút ngứa giống như đi xuống cùng nhau du hai vòng a từ c h á c phúc tấn gà tiến bối lạc phủ về sau nàng không còn có hạ quá thủy không kiêng nể gì chơi chỉ có thể là mỗi lần tắm rửa thời điểm đơn giản phao phao chính là bởi vì t h e u tắm lớn nhỏ hữu hạn à n g liền cái đôi đều không thể khôi phục càng đừng nói là hồi một chuyến trong biển hiện tại chính là tưởng ở như vậy một cái tiểu hồ du trong chốc lát đều là hy vọng xa vời hiện tại nhìn nơi này rộng mở địa phương tuy rằng không thể cùng biển rộng so chính là liền tính là nàng khôi phục đôi cá cũng có thể du ngoạn nhi trong chốc lát đỡ biển tuy rằng hiện tại cái này mặt băng thoạt nhìn thực lãnh bộ dáng chính là n g ư ờ i gặp qua cái kia cá sợ lãnh chỉ là nàng vẫn là không thể cấp chắc phúc tấn chọc phiền thoái chắc phúc tấn hiện tại đã rất bận lại qua một thời gian chờ chắc phúc tấn có hải tử nàng khi đó mới xem như hoàn toàn ở bối lạc phủ đứng vững góc chân băng không nếu là ra chuyện gì liền t i n h tứ gia có tâm bảo hộ nàng chính là không có hải tử đại bộ phận người đều sẽ lựa chọn hy sinh nàng khi đó tứ gia lại có bao nhiêu đại năng lực đâu trong khoảng thời gian này nàng liền ủy khuất một chút hảo còn hảo nàng ngẫu nhiên có thể đi trong không gian đã quyển bất quá bởi vì khoảng thời gian trước tinh giật viện không phải thực an toàn nàng cũng không nghĩ chọc người hoài nghi cho nên vẫn luôn chưa đi đến quá không gian về sau hẳn là có thể hảo một chút thở dài đi đến bờ biển một cái trong đình ngồi xuống hiện tại vẫn là ban ngày liền tính tưởng đi xuống cũng muốn chờ buổi tối lại đây nếu là thật sự không được đêm nay nàng liền tiến không gian đi Chính là muốn là tinh ì m lấy cơ đ ra g nàng vẫn là cùng tử quên cùng o à là i vẫn quên n tử a u n giật h ỉ n g ơ đâu, đến tránh đi nàng mới được. tránh nàng Tinh mới viện tuy rằng rất lớn chính là làm hạ nhân vẫn là không quá khả năng một người một gian phòng rốt cuộc chủ tử chỉ là chắc phúc tấn mà tứ gia cũng chỉ là một cái bối lặc phủ đệ tự nhiên không có khả năng quá lớn mà nàng làm chắc phúc tấn bên người nha đầu mặc dù là đại a đầu cũng muốn cùng người cộng đồng trụ tinh giật viện đại cũng chỉ là tương đối mặt khác sân tới nói xuất thần nhìn trước mắt tiểu hồ tưởng tượng thấy lúc này nàng đang ở bên trong du lịch lúc này bên cạnh truyền đến một cái không hài hòa thanh âm tiểu n h a đầu một người chạy nơi này tới lười biếng cũng không sợ bị phát hiện sao phán nhi tìm theo tiếng nhìn lại chỉ thấy thập tam một tay xách theo một cái bầu rượu một tay bối ở phía sau chậm gì gì đi vào tới đứng dậy cấp thập tam hành quá lễ về sau mới trả lời hắn vấn đề hồi thập tam ra phòng bếp bên kia tạm thời không có gì sự tình muốn n ộ i cho nên nô tài ra tới hít thở không khí thập tam viết mắt thấy phán nhi thư nhẹ một tiếng lười biếng chính là lười biếng g i a cũng sẽ không tố giác ngươi có cái gì hảo giải thích phán nhi bị thập tam nói một nghẹn d ư ơ n g mắt nhìn lên nhìn thập tam phong khinh vân đạm biểu tình nghĩ người này sợ không phải có bệnh đi đều nói là thông khí bất quá lời này nàng cũng không dám dễ dàng nói ra được rồi không có gì ghê gớm g i a cũng là trộm chạy nơi này tới t ỉ n h r ư ợ u ngươi nếu là sợ da đi tố giác ngươi ngươi cũng có thể đi tố giác ra a nhìn tiểu nha đầu kia rõ ràng một bộ ủy khuất lại không thể khiếu n ạ i biểu tình thập tam m ặ c danh cảm thấy buồn cười thật là cái thú vị nha đầu phán nhi hoài nghi nhìn về phía thập tam trong tay bầu rượu có người ra tới tỉnh rượu còn tùy thân mang theo bầu rượu sao người này quả thực có bệnh thập tam nói phán nhi ánh mắt nhìn về phía chính mình trong tay bầu rượu ho nhẹ một tiếng này ngươi liền không hiểu rượu tự nhiên vẫn là muốn uống chỉ là vừa mới ở đại s ả n h uống rượu đều là bị rót này rượu ngon đều cấp đặc hư cho nên g i a mới mang theo bầu rượu ra tới tỉnh rượu quá trong chốc lát chờ rượu tỉnh hảo tìm cái an tĩnh địa phương chậm giải phẩm thế nào đây chính là rượu ngon ngươi muốn hay không tới điểm nhi nếm thử n h i đưa tới trong tầm tay bầu rượu phán nhi ghét bỏ đẩy ra đi thực xin lỗi da nô tài đợi chút còn có việc nhi không thể uống rượu q u ỷ tài phải dùng cái này uống vừa mới ngài chính là chính mình uống qua nàng lại uống này không phải gián tiếp hôn m ô i sao thập tam nhìn phán nhi dù bận vẫn ung dung nói ngươi không phải là sẽ không uống rượu đi ta bị thập tam như vậy vừa nói phán nhi quẫn bách đến mặt đều đỏ nàng sẽ không uống rượu không phải thực bình thường sao ai gặp qua cá sẽ uống rượu thập tam nhìn phán nhi sắp mặt buồn cười ra tiếng thật sẽ không quả nhiên là cái dạng gì người chủ tử dưỡng cái dạng gì nô tải a ngươi sẽ không cũng là một ly đào đi nhìn thập tam thiếu đánh ngươi mặt phán nhi nhéo nắm tay thở sâu không được ở trong lòng an ủi chính mình không thể đánh không thể đánh chương một trăm sáu mươi tám uống rượu nhị chính là nhìn thập tam biểu tình vẫn là tưởng một quyền hô trên mặt hắn thật muốn lôi kéo l ô thai hắn lớn tiếng hỏi nhà ngươi cá uống rượu sao đáng tiếc không được bất quá trong đầu lại là không tự chủ được hiện lên một cái cảnh tượng nàng chỉ thấy qua cá ở bị giết làm thành thức ăn phía trước sẽ cho nó uống rượu lúc này trong đầu không tự chủ được hiện ra nàng uống say về sau hiện ra cá thân sau đó thập tam lấy thanh đao đuổi theo nàng đem nàng mổ bụng nghĩ vội vàng lắc đầu thật là đáng sợ lúc này nhìn thập tam nàng cả người đều không tốt người này nhất định là có bệnh hơn nữa bệnh cũng không nhẹ không được nàng đến chạy nhanh đi thập tam hảo nguy hiểm a thập tam nhìn tiểu nha đầu trên mặt trong chốc lát một cái biểu tình cũng thật là thú vị r ô i tay ở nàng trước mắt vẫy vẫy tưởng cái gì đâu phán nhi nháy mắt phục hồi tinh thần lại lúc này cũng không dám lại xem thập tam mặt cung kính hành lễ thập tam ra nô tài còn có chút sự tình muốn vội l i ê n cáo lui trước nói xong xoay người liền chạy thập tam tưởng rỗi tay giữ chặt cũng chưa tới kịp lắc đầu nhìn trước mặt một mảnh tàn hà cầm lấy bầu rượu rót khẩu rượu bất quá cẩn thận ngẫm lại nha đầu này vẫn là rất thú vị gợi lên khỏe môi cười cười chỉ là đáng tiếc không làm nàng đem lần trước làm thịt nướng lại làm một phần cho hắn nếm thử xem nha đầu này bộ dáng nếu là chính hắn nói ra làm nàng lại làm một đốn thịt nướng trừ phi là hắn dùng hoàng tử thân phận tới áp nàng bằng không nàng khẳng định là không đồng ý lại nói phán nhi nói như thế nào cũng là ô hi cắp nha đầu hắn liền như vậy lấy thế áp người ô hi cắp còn không biết như thế nào tính kế hắn đâu vẫn là về sau tìm cơ hội làm tứ ca đại lao đi phòng c h ừ n g trên đời này có thể quản được ô hi cắp cũng chỉ có tứ ca mà phán nhi nàng t ừ đình chạy lúc sau ở trên đường đụng phải tới tìm kiếm nàng tử vi tử vi vốn là không yên tâm phán nhi sợ nàng bị người khi dễ đến xem nàng ở trên đường nhìn đến phán nhi chạy trốn cấp còn tưởng rằng ra chuyện gì đâu vội vàng gọi lại nàng phán nhi làm sao vậy tử vi thanh âm thành công ngừng phán nhi bước chân không có tử vi ngươi như thế nào ở chỗ này tử vi không phản ứng phán nhi nói hầu nghi nhìn nàng hỏi có phải hay không có người khi dễ ngươi phán nhi vội vàng xua tay không có thật sự không có tử vi hi mắt tiêu biểu tình thấy thế nào đều không tin chỉ là phán nhi nếu không nghĩ nói nàng cũng liền không hỏi cũng thế nếu là có người khi dễ ngươi ngươi đừng sợ chắc phúc tấn nói ngươi ở phòng bếp lớn hỗ trợ cũng đừng quá mệt mỏi liền tính ngươi cái gì đều không làm phúc tấn cũng không dám tới tìm phiền thoái hôm nay sự nói như thế nào nàng cũng có chút đối lý chỉ thấy phán nhi ngoan ngoãn gật đầu đã biết ta đây về trước phòng bếp lớn liền tính phúc tấn không dám tìm phiền thoái chính là làm nàng bắt được nhược điểm tóm lại vẫn là không tốt ngươi cũng biết về điểm này nhi sự còn mệt không đến ta từ vi đi rồi lúc sau phán nhi một mình trở lại phong bếp lớn tuy rằng bên này hiện tại không có gì chuyện này nhưng vội chính là nghĩ vừa mới sự nàng vẫn là quyết định liền ở chỗ này đợi nơi này chính là bị bên ngoài an toàn nhiều ẩn ẩn nghe được bên ngoài truyền tới thanh âm phán nhi bĩu môi thật đúng là náo nhiệt lần này phòng chừng ố lạp na lạp thị đến s u ấ t h u ế t nhiều những cái đó đưa lên đi rượu nàng chính là đều xem qua bên trong mỗi một vỏ đều đựng linh khí nàng còn không biết muốn như thế nào đau lòng đâu đã từng chắc phúc tấn mang theo nàng đi qua ô lạp na lạp thị trong không gian dạo bên trong linh tuyển thủy không nói linh khí h à n g lượng chính là số lượng cũng không phải rất nhiều liền một cái ao nhỏ cùng lam tâm cảnh hoàn toàn vô pháp so sánh với bất quá ô lạp na lạp thị trong không gian linh tuyển thủy dùng hình như là có thể khôi phục chỉ là có chút chậm m à t thôi bằng không nàng nhưng không tin ô lạp na lạp thị sẽ hào phóng như vậy dùng để hủ rượu phán nhi nói được không sai lúc này ô lạp na lạp thị thật là đau lòng đến hộp máu nhìn đại gia căn bản không đem rượu trở thành uống rượu mà là trực tiếp dùng rót nàng trong lòng chính là một trận c h i ề u c h i ề u vốn dĩ nàng là nghĩ hôm nay là tứ gia sinh nhật chỉ có thập tam sẽ qua tới mặc kệ từ phương diện kia tới xem nàng đều hẳn là cùng thập tam đánh hảo quan hệ cho nên nàng cố ý từ nguyên vị lâu cầm hai vỏ rượu ngon một là vì mượn sức thập tam nhị là vì ở tứ g i a trước mặt thảo cái hảo chính là ai biết những cái đó đàn ông cùng chị em dâu nhóm đều tới tuy rằng trong phủ cũng là từ bình thường rượu chính là bởi vì ngày thường nàng nghĩ trong phủ không quá khả năng sẽ mời khách cho nên bình thường rượu lưu lại không nhiều lắm ý vì theo tứ gia cẩn thận tính tình liền tính là vì tị hiểm cũng sẽ không có rất nhiều người tới bối lạc phủ hơn nữa tứ gia cũng không yêu uống rượu cho nên bình thường rượu có một ít là tứ gia tư tàng đối với nàng tới nói thực bình thường nhưng đối với ngoại giới tới nói những cái đó nhưng đều là rượu ngon cho nên tự nhiên lượng cũng sẽ không nhiều hơn nữa vừa mới tiến tịch thời điểm liền nghe thấy bọn họ nói muốn uống rượu ngon tứ gia liền phái người tới nói cho nàng chỉ định muốn nguyên vị lâu bán ra cái loại này rượu kia rượu tứ gia đã từng cũng là hưởng qua nàng mới vừa sản xuất hảo về sau phóng tới nguyên vị lâu còn không có bắt đầu bán ra liền lấy c ơ bên trong nhấm nháp mang theo một ít trở về cấp tứ gia cũng là vì cho thấy nàng cùng nguyên vị lâu quan hệ chặt chẽ nói cho hắn bên trong có nàng cổ phần đương nhiên không dám nói đó chính là nàng bằng không tứ da tính tình khẳng định phải đề phòng nàng nguyên vị lâu sạp phô quá lớn chính là không nói nói nàng thường thường muốn xem xét sổ sách này đó sổ sách không có khả năng giấu đến quá tứ da này đó rượu ngày thường nàng đều là ở nguyên vị lâu hạn lượng cung ứng chính là tứ da mở miệng nàng tự nhiên không thể nói không được chỉ có thể căng ra đầu làm người đi dọn rượu nhìn trên mặt đất tứ tám tám lạc bình rượu ố lạp na lạp thị cảm thấy nàng trong lòng quả thực là ở lấy máu đây chính là vài vạn lượng b ạ ca còn có bên này nữ nhân uống chính là hoa nhưỡng cái này cũng là không tiện nghi hơn nữa hương vị cũng không tồi bất chi bất giác uống hoa nhưỡng một chút không thể so nam nhân bên kia thiếu đại gia một bên uống còn một bên nói chuyện thiếm tứ tẩu này rượu cũng thật không tồi không hổ là nguyên vị lâu chiêu bài hôm nay chính là kéo tứ tẩu phúc ngày thường chúng ta tưởng uống chính là mua đều không hảo mua đâu mỗi ngày rượu nếu là không còn sớm điểm đính hảo đã có thể đã không có đây là ngày thường tương đối hỏa khí ngũ phúc tấn nàng bởi vì ra thế quá thấp ở này đó chị em dâu trước mặt kỳ thật có chút không dám n g n g đầu hơn nữa nàng còn không được sủng cho nên dần dà nàng tính tình liền càng ngày càng tốt cũng không quá yêu quản ngũ ra mặt k h á c sự ngũ đệ mội nói đùa đệ mội muốn uống rượu tới trong phủ truyền cái lời nói chính là tứ tẩu cho ngươi đưa tới hà tất đi xếp hàng ố lạp na lạp thị cười trả lời bất quá nàng cũng là biết chuyện này không có khả năng chị em dâu nhóm nếu là thật vì một v ò rượu chạy nơi này tới đã có thể phải bị chính mình ra ra gian dạy đương nhiên triệu giai thị vẫn là có khả năng rốt cuộc chỉ có thập tam cùng tứ ra quan hệ mới có như vậy sự phát sinh lúc này lao thập cái kia lớn r ộ n g cũng ồn ào khai tứ tẩu kia đệ đệ về sau đi nguyên vị lâu uống rượu có thể không cần hạn lượng sao về điểm này nhi rượu còn chưa đủ đệ đệ tắc cái răng chương một trăm sáu mươi chín uống say một ô lạp na lạp thị cười cười khó mà làm được thập đệ nguyên vị lâu rượu đủ nguyên vật liệu chân quý cho nên sản xuất không nhiều lắm nếu là thập đệ đều uống lên kia nguyên vị lâu còn như thế nào làm buôn bán thập đệ không cần khó xử tứ tẩu mới là kia tứ tẩu nói nói rốt cuộc yêu cầu chút cái gì tài liệu đệ đệ đi tìm tới làm phiền tứ tẩu làm người cấp đệ đệ sản xuất một ít được chưa lao thập vẫn là có chút không thuận theo không đông tha chủ yếu là này rượu quá hợp hắn ăn uống thập đệ này sản xuất phối phương tứ tẩu cũng không biết chỉ là tứ tẩu đã từng hỏi qua lão bản vì cái gì không nhiều lắm bán một ít rượu đi ra ngoài lão bản như vậy nói cho tứ tẩu tứ tẩu nghĩ dù sao này cũng không liên quan chuyện của ta liền không hỏi phối phương cùng tài liệu Ố lạp na lạp thị trên mặt kia khó xử biểu tình thật đúng là đã lừa gạt mọi người đại gia thật đúng là cho rằng nàng không biết phối phương cũng liền không ở dây dưa bởi vì lúc này bên ngoài vẫn là một ngày hai cơm buổi tối chính là dùng một ít điểm tâm cho nên mọi người cũng không vội vã từ b ả n tiệc đi xuống vẫn luôn uống đến giờ thân mới tan cuộc ô hi cắp cũng là sớm chạy đến bên này xem náo nhiệt nàng thông qua tinh thần lực quan sát đến bên này người uống rượu uống thật sự hăng say nhi liền nghĩ tới tới xem xem náo nhiệt nhìn xem rốt cuộc là cái gì rượu làm cho bọn họ uống đến như vậy hăng say nàng ở tinh giật viện dù sao cũng không có gì sự tình làm dị năng tạm thời cũng vô pháp thăng cấp kinh phật mỗi ngày cũng chỉ có thể sao chép một quyển cho nên nàng liền nghĩ ra được nhìn xem dùng hết dị năng ẩn thân về sau nàng nên ngang đi vào phía trước nhìn các nàng uống rượu uống đến như vậy hải nàng chính mình cũng tò mò trộn một lọ ố lạp na lạp thị các nàng uống đến cái loại này rượu ố hi cắp tò mò nhìn nhìn nàng cũng không phải không có tự mình hiểu lấy người biết chính mình tiểu lượng không tốt không đi lấy nam nhân uống cái loại này rượu cái loại này rượu không cần tưởng khẳng định càng dữ dội hơn phi thân đi vào trên xà nhà ngồi xuống tò mò dùng ngón tay dính uống rượu thủy hướng trong miệng phóng mị mị nhãn tình hương vị cũng không tệ lắm mang theo mùi hoa còn ngọt tư tư bất quá nàng biết chính mình t i ể u lượng không tốt nếu là ở chỗ này uống say sau đó không cẩn thận hiện ra thân hình liền phiền thoái đến nỗi này rượu sao nàng có thể lấy về đi trầm rãi uống cao hưng trở lại tinh giật viện làm tử vi cho nàng lấy một cái chén rượu lại đây nàng muốn ngồi xuống trầm rãi phẩm ma ma bọn nha đầu nhìn chắc phúc tấn từ bầu rượu đảo ra màu hồng phấn rượu mấy người mở to hai mắt nhìn ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi này rượu như thế nào sẽ ở bên phúc tấn trong tay ma ma nghiêm túc nhìn c h ầ m c h ầ m mấy cái nha đầu đừng tưởng rằng chính mình không biết các nàng thường xuyên sẽ giúp đỡ chắc phúc tấn cùng nhau lừa gạt chính mình cái này lao t h á i thái mấy người đồng thời lắc đầu ma ma chúng ta không biết thật không phải chúng ta phúc tấn giữa chưa đưa lại đây rượu còn tàng đến hảo hảo đâu nguyên lai、like、giữa chưa ô lạp na lạp thị ban cho bàn tiệc là có rượu tuy rằng chỉ là hoa tươi n h ư ỡ n g số độ không lớn chính là biết rõ chắc phúc tấn t i ể u lượng mấy người nào dám làm nàng chạm vào rượu này nếu là trước kia liền tính say liền say tốt xấu là ở nhà nếu là ra chuyện gì phu nhân các nàng có thể so chính mình này đó hạ nhân càng sốt ruột chính là hiện tại ở bối lạc phủ các nàng mới vào cửa không bao lâu còn không có đứng vững góp chân đâu ngay cả tinh giật viện hầu hạ nô tài cũng chỉ là đem địa phương khác nhãn tuyến bắt được tới sau đó tống cổ các nàng ở bên ngoài những cái đó sau lưng không có chủ tử các nàng kỳ thật đều còn không có chân chính thu phục xong nơi này sự tình rất nhiều đều yêu cầu chắc phúc tấn tự mình trừng mắt không phải các nàng sẽ không làm chỉ là ở trong sân không có chân chính thu phục phía trước các nàng cũng muốn làm ra một bộ thực tôn kinh chắc phúc tấn mọi chuyện lấy nàng vì trước bộ dáng lại nói tứ gia cũng không cho chắc phúc tấn đơn đ ộ c uống rượu nói là như thế này uống say về sau ý thức mông lung thời điểm rất nguy hiểm nếu là có người đối chắc phúc tấn làm cái gì đều không kịp phản kháng cho nên tứ gia nói về sau mỗi lần chắc phúc tấn uống rượu thời điểm hắn cần thiết ở bên phúc tấn bên người nhìn đây cũng là chắc phúc tấn giữa chưa không thấy được rượu nguyên nhân các nàng đều hiểu biết một khi chắc phúc tấn biết có rượu khó tránh khỏi sẽ nếm thử nàng i ự u lượng thật sự không dám khen tặng chỉ là hiện tại tứ gia cũng không có khả năng lại đây bồi chắc phúc tấn cho nên ma ma làm chủ đem phúc tấn đưa rượu ẩn nấp rồi hiện tại các nàng nhìn đến chắc phúc tấn không biết từ nơi nào làm ra rượu như thế nào không kinh ngạc ô h i cắp lúc này không chú ý mấy cái nha đầu biểu tình biết có tử vi ở như thế nào cũng sẽ không làm người bị thương nàng cho nên nàng mới dám không kiên nghệ gì uống rượu bắt đầu nàng nếm đến này rượu thời điểm còn tưởng rằng là một loại đồ uống chỉ là có chút hơi cồn kỳ thật căn bản không say người rốt cuộc nó hương vị như thế nào cũng không giống hàm tiểu lượng rất cao bộ dáng chỉ là uống lên hai ly sau mới phát hiện không phải như vậy này rượu tác dụng chậm nhi vẫn là rất đại chỉ là phát hiện đến chậm lúc này ố h i cắp đầu góc đã bắt đầu mơ hồ tuy nói không đến mức thành một đoàn hồi nhão khá vậy không sai biệt lắm kỳ thật cũng không trách nàng không biết loại rượu này làm hữu lượng kém đến trình độ nhất định rượu phẩm nghe nói còn không thế nào người tốt tới nói mã giai thị cùng c h ấ n hách cảnh viêm bọn họ tự nhiên đều là phản đối nàng uống rượu chỉ là mỗi lần đều cấm không được luôn là phát hiện ố h i cắp t r ố n g uống sau lại có một lần nàng thế nhưng hơi kém thượng phòng đỉnh đem ngói cấp xúc mã giai thị mới rốt cuộc phát hỏa hạ lệnh này phòng ở không được quét tước chờ ô h i cắp tỉnh lại tự mình nhìn xem có thể là lần đó ô h i cắp ở một mảnh phế tích tỉnh lại thời điểm địa phương loạn đến có một chút nhi quá chấn động nhân tâm diện tích bóng ma tâm lý có c h ú t đại từ lần đó về sau nàng đảo không trộm uống rượu s a u lại nguyên vị lâu đẩy ra quả nhưỡng hoa nhưỡng đều bị giấu thực hảo không có người dám ở ô h i cắp trước mặt nói rượu mà ô h i cắp chính mình cũng không hề cố ý chú ý rượu cho nên nàng còn không biết này đó tuy rằng mỗi lần nàng đi tham gia những cái đó hiến hội cũng là có rượu những cái đó hoa n h u n g cũng có chỉ là ô hi cắp nhà mình biết nhà mình sự mỗi lần các nàng uống rượu thời điểm chính mình đều trộm trốn đi ra ngoài chờ các nàng uống đến không sai biệt lắm mới trở về bởi vì ngạch nương nói qua nàng nếu là dám đem mặt ném ở bên ngoài liền phải lột nàng ra ô hi cắp biết chính mình lại có chút uống nhiều quá vì tránh cho chờ một lát nháo ra cái gì chê cười bị bọn nha đầu truyền ra đi ô h i cắp thừa dịp hiện tại ý thức còn có vài phần thanh tỉnh thời điểm quyết đoán hạ lệnh tím tử vi người kêu hạ nhân đều đều ly sân mười mét xa thủ không được bất luận cái gì bất luận kẻ nào lại đây hào đi tuy rằng ý thức là thanh tỉnh nhưng chính là quản không được thân thể của mình cùng đầu lưỡi tay một ly một ly tiếp theo rót rượu lúc này nghe được ô h i cắp nói chuyện n g ữ khí mấy người vẻ mặt tuyệt vọng liếc nhau chỉ cảm thấy xong rồi này đều đã say không kịp ngăn trở mấy người cho nhau nhìn xem làm sao bây giờ hôm nay chính là tứ gia sinh nhật nếu như bị chắc phúc tấn lộng tạp kêu các nàng lúc trước nỗ lực đã có thể uổng phí tử vi nghĩ nghĩ nhìn về phía tử quyên dùng ánh mắt hỏi nàng nếu không đem chắc phúc tấn mê đi tử quyên vội vàng lắc đầu không được ta không dám tử vi hận sắt không thành thép nhìn tử quyên liếc mắt một cái ngày thường là gan rất đại lúc này như thế nào liền nhỏ chỉ là giống như nàng cũng không dám a chương một trăm bảy mươi uống say nhị nếu mọi người đều không dám đối ố h i các động thủ suy nghĩ thật lâu hiện tại có thể ngăn cản chắc phúc tấn nháo ra môn biện pháp chính là đem nàng nuốt lại dù sao chờ nàng diệu tỉnh về sau cũng sẽ không đối với các nàng thế nào chỉ là hiện tại có lẽ sẽ thừa nhận một ít ngôn ngữ uy hiếp bất quá không quan hệ nếu quyết định mấy người đồng tâm hiệp lực đem các nơi ra cụ bàn ghế đẩy đi đổ cửa sổ hảo muốn náo h ở trong phòng náo h hảo liên tính chắc phúc tấn đem phòng hủy đi đều không có việc gì đến lúc đó người khác chỉ biết cho rằng chắc phúc tấn phát hỏa hủy đi phòng cùng b u ồ n không dám hỏi nhiều tổng hào quá bị người thấy chắc phúc tấn mất mặt tới cường ô h i cắp không quản tử vi các nàng động tác hãy còn rót rượu uống hiện tại nàng đã không có gì ý thức nhìn tử vi các nàng động tác thường thường hắc hắc ngây ngô cười hai tiếng xem chắc phúc tấn an tính đ ợ i không có ngăn cản các nàng động tác mấy người mới thở phào nhẹ nhõm đem chung quanh có thể ra vào địa phương đều cấp lớp kín mấy người đi vào ô hi cắp bên người tử vi tử quên y tử tô điệp vũ một người chạm một phương hướng phòng ngừa ô hi cắp trốn chạy ma ma liền tiến lên tưởng thử đem chắc phúc tấn trong tay bầu rượu cấp lấy đi bất quá hiển nhiên ô hi cắp không cho mặt m ũ i ôm bầu rượu không bông tay kỳ thật tử vi cảm thấy các nàng thật nên may mắn chắc phúc tấn tuy rằng uống say chính là cũng không biết nàng nghĩ như thế nào có phải hay không còn có cái gì ý thức tóm lại mỗi lần nàng uống say về sau chưa bao giờ sẽ đem dị năng dùng đến cho dù có người tiến lên chảo nàng cũng sẽ không dùng dị năng nhiều nhất chính là ỉ vào thân thể tốc độ chạy trốn nhanh lên nhi mà thôi bằng không các nàng thật đúng là xong đời ố hi cắp cười hì hì ngầm đầu nhìn trước mặt đứng mấy người mở miệng nói ha h a tử vi điệp vũ chúng ta tới khiêu vũ a nàng mơ hồ còn nhớ rõ mỗi lần khởi phong thời điểm tử vi cùng điệp vũ hai người cùng khởi vũ đặc biệt đẹp vì thế nàng còn cố ý đi học quá khiêu vũ chỉ là tới nơi này về sau nàng không như thế nào nhảy khi đó ngạch nương cũng không nghĩ tới đem nàng gả tiến hoàng thất chỉ cần không phải hoàng thất dựa vào qua nhị giai thị địa vị nhà ai dám không đem nàng để vào mắt cho nên mã giai thị cũng không nghĩ tới làm ô h i cắp học này đó lấy lòng người đồ vật chỉ là ngẫu nhiên ma ma vì sửa đúng ô h i cắp một ít động tác có thể cho nàng thoạt nhìn càng vì ưu nhã giao nàng một ít bí quyết này đó bí quyết chính là một ít vũ đạo động tác bất quá ô h i cắp vốn dĩ xuất thân liền rất không tồi ngay thường động tác thực hảo cho nên cũng không cần chuyên môn sửa đúng chỉ là một ít động tác thoạt nhìn tuy rằng đẹp chính là vẫn là có chút quái dị không phù hợp nơi này phong tục cho nên ma ma mới cho nàng sửa đúng cho nên có thể nói đến trước mắt mới thôi trừ bỏ tử vi các nàng là không có người biết ô h i cắp sẽ khiêu vũ hơn nữa ô h i cắp từ nhỏ luyện võ ai có thể nghĩ đến võ công khá tốt ô hi cắp còn sẽ này đó thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược đồ vật ân ha ha khiêu vũ chỉ thấy ô hi cắp híp lại con mắt đứng dậy lôi kéo tử vi điệp vũ tay bắt đầu vặn e o bãi cánh tay dư lại mấy người cười khổ không được nhìn chắc phúc tấn đối tử vi điệp vũ hai người cũng đầu đi đồng tình ánh mắt bất quá cũng thế khiêu vũ tổng so hủy đi phòng ở cường nhìn tử vi c á c nàng hình người một cái dối gô giống nhau bị chắc phúc tấn đ u ồ n nghịch mấy người thái dương không khỏi nhỏ giọt một giọt m ồ hôi lạnh còn hảo chắc phúc tấn không phải tuyển các nàng nếu là làm các nàng tới khiêu vũ còn không bằng làm các nàng đi giết người đâu bất quá nói trở về chắc phúc tấn cư nhiên còn có thể nhận ra ai là ai này thật đúng là không nhỏ tiến bộ a nếu là tử vi các nàng đã biết tử quên đám người ý tưởng thế nào cũng phải hộp máu không thể cái gì còn nhận được người chắc phúc tấn chính là bởi vì các nàng cùng nàng có khế ước cho nên liên hệ càng chặt chẽ theo bản năng lôi kéo các nàng cùng thanh tình không thanh tình không có nửa điểm quan hệ ma ma xem chắc phúc tấn lực chú ý rốt cuộc không ở rượu thượng vội vàng qua đi đem bầu rượu thu hồi tới chỉ là bên trong rượu đã không có hơn phân nửa cũng khó trách chắc phúc tấn say thành như vậy phải biết rằng lúc ban đầu chắc phúc tấn bắt đầu uống rượu thời điểm là một ly đảo hiện tại uống lên nửa hồ không có trực tiếp ngủ hạ có thể thấy được tiểu lượng đã t r ư ớ n g rất nhiều chỉ là nàng như vậy ở còn không bằng một chén rượu liền ngủ hạ đâu mấy người thở dài nhận mệnh thủ bốn phía nhìn tử vi điệp vũ hai người cầu cứu ánh mắt thờ ơ không phải các nàng không n g h ĩ cứu chỉ là các nàng làm không được a uống say chắc phúc tấn lực sát thương quá cường thật là sầu a chắc phúc tấn khi nào mới có thể ngủ a các nàng sợ quá chờ một lát chắc phúc tấn không thỏa mãn với khiêu vũ chạy ra đi làm sao bây giờ mà lần đầu tiên thấy ô h i cắp c á i dạng này t ử tô miệng trương đến đại đại thật không nghĩ tới ngày thường cơ chí chắc phúc tấn uống say thế nhưng là dáng vẻ này thật là không thể trông mặt mà bắt hình rong con hảo hôm nay có ma mà các nàng nhìn bằng không nếu là nàng một người khẳng định chị không được chắc phúc tấn bất quá nói trở về xem tử vi các nàng xử lý chuyện này thuần thục trình độ trước kia chắc phúc tấn xem ra không uống ít say á ai thật là làm khó các nàng chức không nói ô hi các bên này uống say là như thế nào cảnh tượng phán nhi ở phòng bếp lớn rốt cuộc đem sự tình đều làm xong mới bị cho phép trở về ở phòng bếp lớn cửa đại gia cung cung kính kính đem phán nhi đưa ra môn phán nhi cô nương đi thong thả có rảnh lại đây chơi phán nhi rụt rè gật đầu nàng tuy rằng đơn thuần chính là ở bên ngoài vẫn là thực trang được chỉ cần không ở thân cận nhân thân biên tuyệt đối phát hiện không được nàng thiên nhiên ngốc đặc tính hôm nay phiền thoái chư vị chăm sóc chờ ngày nào đó có rảnh ta thỉnh chư vị uống rượu đại gia vội vàng xua tay không dám không dám hôm nay là chúng ta phiền thoái phán nhi cô nương mới đúng uống rượu có thể chỉ là muốn chúng ta thỉnh bất quá về sau nếu là chúng ta có cái gì vấn đề còn thỉnh phán nhi cô nương không tiếc chỉ giáo phán nhi mỉm cười gật đầu tuy rằng nàng sẽ không uống rượu bất quá trang cũng đến giả bộ tới lại nói đến lúc đó nàng có thể lặng lẽ dùng dị năng xua tan mùi rượu như vậy nàng trong tay uống rượu liền cùng thủy không có gì khác nhau kỳ thật nàng thực không hiểu biết chắc phúc tấn vì cái gì chấp nhất với luyện tập t i ể u lượng vấn đề này các nàng sẽ không uống rượu làm sao vậy có thể gian lận a dù sao ai cũng nhìn không ra tới bất quá có lẽ nàng đời này đều không thể hiểu được bởi vì chắc phúc tấn nói uống rượu là một loại nhân sinh tình thú nàng lại không phải người như thế nào sẽ hiểu được người nào sinh tình thú vấn đề này cho nên sau lại nàng cũng không nghĩ làm một con cá tưởng nhiều như vậy thật là làm khó nàng bất quá muốn nói vì cái gì đầu bếp người sẽ đối phán nhi như vậy c ù n g kính đâu bọn họ kỳ thật đều là ô lạp na lạp thị người phong bếp lớn đại bộ phận người đều là ô lạp na lạp thị người chỉ có một ít khác sân thám tử này đó cho nên bọn họ là ở không cần phải như vậy lấy lòng phán nhi nay hoàn toàn là bởi vì hôm nay phán nhi thật sự nhìn không được bọn họ như vậy đạp hư đồ ăn cho nên đơn giản chỉ điểm hai câu khiến cho bọn họ làm được đồ ăn muốn so ngày thường ăn ngon đến nhiều ngay cả hôm nay ban thưởng đều nhiều hơn nữa này vẫn là có thể thế thế đại đại chuyển xuống tới một môn tay nghề rất nhiều người đều là không muốn giáo thụ hiện tại phán nhi có thể vô tư nói ra như thế nào có thể không được đến bọn họ tôn kính chương một trăm bảy mươi mốt uống say tam bọn họ tuy rằng đều là phúc tấn người chính là bọn họ giống nhau chỉ là phụ trách nấu cơm mặt khác phúc tấn cũng sẽ không tìm bọn họ cho nên đối với phúc tấn cùng chắc phúc tấn tranh đấu cũng liên lụy không đến bọn họ trên người phán nhi thật vất vả thoát khỏi phòng bếp lớn bên kia người nhiệt tình giữ lại trở lại tinh giật viện thời điểm nhìn đến trong viện hạ nhân đều ở sân chung quanh đứng còn tưởng rằng là ra chuyện gì đâu chính là cẩn thận cảm tính một chút khế ước phán nhi nghi hoặc nhữ mày không có việc gì a đi vào nhìn đến cửa thủ một cái nha đầu là ngày thường ở điệp vũ thủ hạ làm việc tính tình tuy rằng có chút khéo đưa đ ẩ y còn xem như trung tâm nghĩ nghĩ vẫn là hỏi một chút nếu là bên trong có chuyện gì không thể tùy tiện quấy dày nàng một chút đi vào cũng không tốt lắm các ngươi như thế nào đều ở bên ngoài chắc phúc tấn các nàng đâu cái kia tiểu nha đầu hành lễ cung kính nói hồi phán nhi tỉ tỉ nói tử vi tỉ tỉ làm chúng ta đều ra tới thủ không được bất luận kẻ nào đi vào chúng ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì chắc phúc tấn còn ở trong phòng đâu hình như là ở uống rượu cái kia nha đầu chỉ là một cái nhị đẳng nha hoàn cho nên nàng là so phán nhi thấp một cấp bậc nhìn thấy mấy cái trong viện đại a đầu đều là muốn hành lễ phán nhi gật gật đầu nguyên lai、like、là tử vi làm các nàng ra tới nha cẩn thận ngẫm lại giống như không đúng chỗ nào vừa mới nàng nói cái gì tới uống rượu chắc phúc tấn uống rượu phán nhi lập tức liền mở to hai mắt xong đời lúc này phán nhi trong đầu đã bị này ba chữ cấp tẩy não nàng nhớ tới trước kia chắc phúc tấn uống say những cái đó cảnh tượng không khỏi cả người đánh một cái lạnh run có nghĩ thầm trốn đi ra ngoài chờ chắc phúc tấn r ư ợ u tỉnh về sau lại trở về đi chính là nghĩ nơi này không phải qua n h ị giai p h ủ nếu là chắc phúc tấn toát ra sự tình gì tới liền p h i ê n thoái căng ra đầu vào tinh giật viện cũng may cửa bọn người hầu đều không có cả nàng tuy rằng tử vi tỉ tỉ lên tiếng không được bất luận kẻ nào đi vào chính là phán nhi tỉ tỉ địa vị cũng là không thể so tử vi tỉ tỉ thấp cho nên bọn họ đều là không dám cản tiến tinh giật viện bốn phía một mảnh yên tĩnh làm phán nhi suýt nữa cho rằng nơi này không ai nay cùng b u ồ n không giống như là chắc phúc tấn uống say tình huống á chẳng lẽ các nàng đều tiến không gian vẫn là đều đi ra ngoài bất quá cũng không đúng à có ma ma ở các nàng muốn ở không bại lộ dưới tình huống mang theo uống say chắc phúc tấn đi ra ngoài căn bản không có khả năng càng đừng nói tiến không gian càng không thể mang theo hoài nghi tâm tình phán nhi đi vào chắc phúc tấn cửa cẩn thận nghe xong nghe vẫn là một chút thanh âm đều không có ai nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ một chút quả nhiên nơi này có một cái ngăn cách thanh âm kết giới là tử vi thiết hạ nhìn dáng vẻ các nàng đều còn ở bên trong tử quên các nàng dưới tình huống như vậy cũng không có khả năng ra tới cho nên tử vi mới không kiêng nghể gì thiết hạ kết giới đi nhẹ nhàng gõ một gõ cửa cái này kết giới chỉ là ngăn cản bên trong thanh âm truyền ra tới bên ngoài có bất luận cái gì động tính bên trong đều có thể nhận thấy được ai nghe được tử quyên cảnh giác thanh em phán nhi rốt cuộc đương tâm tuy nói lúc trước đã xác định các nàng đều ở bên trong nhưng k i a trung quy chỉ là suy đoán hiện tại chứng thực trong lòng cũng thả lòng nhiều là ta nhỏ giọng trả lời nàng hiện tại không biết chắc phúc tấn là tình huống như thế nào cho nên nói nhỏ thôi không kinh động chắc phúc tấn là lựa chọn tốt nhất phán nhi bên trong mấy người trong mắt hiện lên một k i a kinh hỷ tuy rằng hiện tại chắc phúc tấn chỉ là ở lôi kéo tử vi các nàng khiêu vũ không có gì đại động tác chính là ai biết nàng chờ một lát có thể hay không làm ra cái gì kinh người cử chỉ hiện tại có thể thêm một cái người hỗ trợ là tốt nhất bất quá lúc trước các nàng cũng không phải không nghĩ tới làm người tiến b à o chính là hiện tại chắc phúc tấn bộ g á n g thật sự không nên truyền ra đi còn có chắc phúc tấn không thể uống rượu nhược điểm cũng không thể truyền ra đi tuy rằng trong viện nha đầu b à tử bọn thái giám đều là trung tâm chính là có đôi khi có người không cẩn thận bị người lời nói khách sáo hoặc là trong lúc vô ý nói ra đi cũng là không thể tránh được như vậy các nàng cũng không thể trách tội người khác cho nên muốn ngăn lại loại tình huống này phát sinh tốt nhất biện pháp chính là không cho người khác phải biết rằng ma ma tiểu tâm vòng qua chắc phúc tấn các nàng đi tới cửa nhẹ nhàng mở miệng nói phán nhi ngươi đi trước chuẩn bị canh giải rượu ngoài cửa phán nhi gật đầu tuy rằng canh giải rượu tạm thời vô pháp làm chắc phúc tấn an tính lại nàng nên uống say phát điên vẫn là muốn uống say phát điên chính là canh giải rượu có thể làm chắc phúc tấn sớm một chút nhi thanh tỉnh n à y đã thực ghê gớm đối với c h ắ c phúc tấn lực phá hoại tới nói sớm mười lăm phút thanh tỉnh không chuẩn là có thể cứu một gian phòng ở phán nhi đi phòng bếp chuẩn bị canh giải rượu trong phòng ô h i cắp lại là một chút không thành thật bất quá tương đối với trước kia tới nói vẫn là thương oan cho nên mấy người đều là có chút lo lắng nhưng không có không kiên nhẫn chỉ thấy ô h i cắp lôi kéo tử vi khiêu vũ thời điểm nhảy nhảy liền rừng mấy người tâm nháy mắt liền nhắc tới cổ học nhi tuy nói các nàng đã chuẩn bị sẵn sàng làm c h ắ c phúc tấn đem này gian nhà ở cấp hủy đi chính là nếu là có thể ngăn cản vẫn là muốn ngăn cản con hảo hiện tại ố hy cắp không có hủy đi phòng ở tính toán nàng hơi hơi nhịu nhịu mày đánh giá một chút chung quanh hoàn cảnh giống như cảm thấy không đúng chỗ nào lắc đầu chính là lại nghĩ không ra nơi này quá nhỏ nhảy lên vũ tới một chút đều không có phương tiện còn thi triển không khai có nghĩ thẩm tiến không gian thảo nguyên đi lên nhảy đi chính là luôn có một thanh âm nói cho nàng không thể đi vào không thể ở người khác trước mặt bại lộ không gian sự cũng không thể bại lộ gì năng sự lung lay lôi kéo tử vi điệp vũ tay hướng cửa đi đến vừa đi còn một bên lẩm bẩm đi chúng ta đi bên ngoài nhảy nơi này thật t i ể u về sau không bao giờ tới nơi này mấy người đều có chút sốt ruột may mắn cửa sổ đều đổ hảo bằng không thật làm chắc phúc tấn chạy ra đi chỉ là ở tinh giật viện còn hảo nếu là chạy đến tiền viện đi mấy người lắc đầu thật là không dám tưởng tượng cái kia cảnh tượng bất quá y theo chắc phúc tấn năng lực tường đem mấy thứ này di mặc dù là uống say cũng là không khó vậy phải làm sao bây giờ a mấy người sốt ruột cho nhau nhìn xem m a o hi cắp l o ạ n t r ọ n g đi vào trong trí nhớ môn địa phương phát hiện nơi này có một cái bàn cùng mấy cái ghế dựa trống mặt sau môn cũng là đóng lại bất mãn b i ể u môi ra tay tưởng đem đồ vật đều cấp lấy tới thử vi các nàng vội vàng lại đây bám trụ chắc phúc tấn bên ngoài còn tại hạ tuyết đâu không thể đi ra ngoài thực lãnh nếu là sinh bệnh đã có thể muốn uống đau khổ nước thuốc tử đây là ma ma thanh âm nàng nghĩ chắc phúc tấn từ nhỏ liền không uống qua khổ dược nghĩ đến là sợ khổ ố h i cắp quay đầu mê mang hai mắt nhìn đứng ở bên cạnh ma ma giơ tay đáp thượng ma ma bả vai nói h á t h á t ma ma không uống dược không sinh bệnh sẽ không lãnh ma ma vội vàng gật đầu là là là chỉ cần chắc phúc tấn không ra đi liền sẽ không sinh bệnh nghe lời a liền ở trong phòng khiêu vũ ai ngờ ố h i cắp vẫn là lắc đầu ân không cần đi ra ngoài đi khiêu vũ chương một trăm bảy mươi hai uống say bốn t ử vi vội vàng giữ chặt ô h i cắp tay chắc phúc tấn chúng ta không cần đi ra ngoài thứ ra nói qua không cho đi ra ngoài ngươi không nghe lời sao Ô h i cắp túi đầu nghĩ nghĩ mới ra tiếng ân thứ ra nói không ra đi t ử vi vội vàng gật đầu đúng vậy thứ ra nói không cho đi ra ngoài bằng không liền phải trừng phạt chắc phúc tấn chắc phúc tấn chẳng lẽ còn muốn làm quần áo sao tử vi chính là biết chắc phúc tấn đối làm quần áo chuyện này oán niệm có bao nhiêu đại nàng đảo không phải không muốn làm chỉ là lượng quá nhiều vẫn luôn đem nàng nhốt ở tinh giật viện nàng thực không thích mấy người trận to hai mắt trơ mắt nhìn tử vi nói hiệu nói vượng quan trọng nhất chính là cuối cùng chắc phúc tấn thật đúng là không nháo muốn đi ra ngoài chỉ thấy nàng l o ạ n t r h ạ n g thân mình trở về đi đi vào cái bàn trước ngồi xuống trong miệng còn nhỏ thanh lẩm bẩm không phạt tang oan nếu là dám phát ta quay đầu lại chịu chết ngươi ân chịu ngươi mọi người cũng không để ý o hi cắp rốt cuộc nói gì đó nhìn đến nàng thành thật trở về ngồi cũng không ở náo loạn đại gia mới thở phào nhẹ nhõm mấy người nhìn về phía tử vi vẫn là nàng có biện pháp đ tuy rằng là ở nói hiệu nói vượt đi chính là không quan hệ chỉ cần có thể chế trụ chắc phúc tấn là được hơn nữa nơi này chỉ có các nàng mấy người tứ gia cũng sẽ không biết tin tưởng liền tính tứ gia đã biết cũng sẽ không thế nào kỳ thật tử vi cũng chỉ là muốn thử xem xem nghĩ chắc phúc tấn mặc dù uống say đều có thể vội vã không tiến không gian không cần dị năng kia có thể hay không cũng sẽ nhớ rõ không đắc tội tứ ra cho nên nàng mới có thể như vậy vừa nói không nghĩ tới thật là có hiệu sớm biết rằng nàng trước kiên nên nói như vậy cũng tỉnh mỗi lần đều bị chắc phúc tấn lăn lộn đến không thành bộ dáng quả thực là muốn sơm chết đã nhiều năm tiết tấu a lúc này tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên cùng với phán nhi thanh âm tử quyên mở cửa canh giải rượu tới mấy người vội vàng qua đi ba chân bốn cẳng mở cửa dù sao hiện tại chắc phúc tấn bởi vì sợ tứ ra thành thật ngồi mấy thứ này đều là lấy phòng v ắ n nhất vẫn là trước mở cửa làm chắc phúc tấn uống lên canh giải rượu rồi nói sau chính là ai ngờ bị đại gia cho rằng rốt cuộc thành thật xuống dưới ô hi cắp lúc này thừa dịp cửa mở thời điểm một chút liền vọt tới cửa từ kẹt cửa chui ra đi mọi người đều xem ngây người ai có thể nghĩ đến chắc phúc tấn đều uống thành như vậy còn có thể chơi tiểu tâm tư cho nên ai cũng chưa phản ứng lại đây muốn lôi kéo nàng chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm ô h i cắp đã ở trong sân bắt đầu chuyển động đi lên mấy người vội vàng đi và ô h i cắp trước mặt tưởng đem nàng lộng trở về đại gia cùng nhau thượng thủ một người đổ ở một bên chính là ô h i cắp chính là có bản lĩnh từ các nàng vây đổ khe hở chung chui ra đi chắc phúc tấn chúng ta vào nhà đi chờ một lát tứ ra nên lại đây nhìn đến bộ dáng của ngươi muốn sinh khí nghĩ vừa mới tử vi nói giống như chắc phúc tấn vẫn là sợ thứ da cho nên ma ma liền muốn dùng thứ da tên tuổi thử xem xem có thể hay không làm chắc phúc tấn chính mình trở về ô hi cắp quay đầu nhìn ma ma ngây nô cười hai tiếng hắc hắc thứ da mới sẽ không lại đây đâu hắn ở phía trước uống rượu đâu người cái này kẻ lừa đảo hắn mới sẽ không biết đâu chắc phúc tấn thứ da lúc này đã không uống lên ngươi xem hôm nay đều mau đen lúc này những cái đó ra đều đi rồi thứ ra chờ một lát liền sẽ lại đây nghe lời a chúng ta về phòng ngài còn không có dùng bữa tối đâu chúng ta đi dùng bữa tối được không ma ma làm người cho ngài làm thịt kho tẩu sườn heo chua ngọt được không ma ma cẩn thận đi đến ô h i cắp trước mặt tưởng kéo nàng tay bất quá một chút đã bị ô h i cắp tránh thoát mới không cần đâu ta không đói bụng ha ha khiêu vũ di điệp vũ thử vi đâu ô h i cắp tả h ư u đi dạo muốn nhìn một chút hai người bọn nàng ở đâu rốt cuộc ở một thân cây hạ thấy các nàng n g u y ê n lai、like、vừa mới nhìn đến chắc phúc tấn chạy ra các nàng tuy rằng có nghĩ thầm đem nàng kéo về phòng chỉ là nhìn đến ma ma thất bại mà chắc phúc tấn giống như cũng không có làm cái gì đại sự trong viện cũng không có những người khác liền tính nơi này thanh âm truyền tới ngoài cửa thủ hạ nhân lỗ thai cũng không có việc gì khi mấy cái nhãn tuyến đã sớm bị điệp vũ tống cổ đi ra ngoài cho nên vì phòng ngừa chắc phúc tấn lại lần nữa nhớ tới các nàng hai người quyết đ o á n chạy chỉ là không dám chạy quá xa sợ chắc phúc tấn có chuyện gì các nàng vô pháp kịp thời biết liền ở trong viện dưới tàng c â y lợi vốn định chắc phúc tấn bên kia chính chơi đến hang say nhi hẳn là không thể tưởng được các nàng ai ngờ nhanh như vậy liền lại tìm người các nàng tuy rằng thích khiêu vũ chính là đó là ở mùa xuân thời điểm khi đó phong mang theo sinh cơ hiện tại chính là rét lạnh mùa đông thân là một đoá ở mùa hè khai hoa cùng một con ở mùa xuân bay múa con bướm sao có thể thích mùa đông ra tới l i ê n tính các nàng không sợ rét lạnh chính là bản tính cho phép các nàng cũng sẽ không thích mùa đông trơ mắt nhìn chắc phúc tấn chạy tới kéo các nàng tay hai người khỏe miệng đều c ư ờ i cường liều mạng cấp tử quên phán nhi các nàng đưa mắt ra hiệu cầu cứu đáng tiếc hiển nhiên đây là sẽ không thành công các nàng hiện tại ước gì chắc phúc tấn có thể thành thành thật thật đợi trong viện chỉ cần không ra đi nàng làm gì đều được đến nỗi tử vi điệp vũ hai người liền phải phiền toái các nàng vất vả một ít căng r a đầu bị chắc phúc tấn kéo qua đi đ ồ n g nhiên điệp vũ ở quay đầu thời điểm trong lúc vô ý nhìn đến phán nhi cởi trộm biểu tình hung hăng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nếu ngươi bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa một bên đi theo chắt phúc tấn động t ắ c n h ả một bên ra tiếng chắt phúc tấn không bằng làm phán nhi cùng nhau đến đây đi nàng khiêu vũ cũng t h ậ c tốt phán nhi Ô hi cắp quay đầu nhìn xem phán nhi ở nhìn đến điệp vũ biểu tình lúc liền biết không hảo còn không có mở miệng ngăn cản liền nghe thấy nàng lời nói tâm tình một chút liền khẩn trưng lên nàng hiện tại chính là một chút đều không nghĩ khiêu vũ chắc phúc tấn ngàn vạn đường đáp ứng có lẽ là nàng cầu nguyện có tác dụng chỉ nghe ô hy cắp thanh âm phán nhi vũ nhảy đến hảo ân chính là trong nước hảo nơi này lại không phải ở trong nước không cần nàng còn có các ngươi có phải hay không không nghĩ bồi ta nhảy các ngươi phúc lợi còn có nghĩ m u ố n phán nhi chỉ kém không lệ nóng doanh t r ọ n g đối đối chắc phúc tấn nói được quá đúng nàng chỉ am hiểu trong nước khiêu vũ trên đất bằng không tốt chỉ là mặt sau nửa câu lời nói nhưng thật ra là mấy người giật nảy mình chắc phúc tấn nói phúc lợi là mỗi tháng linh quả có thể phụ trợ tu luyện các nàng liền sợ ma ma các nàng nghe ra cái gì vấn đề tới cũng may ma ma các nàng cũng chỉ là cho rằng chắc phúc tấn là ở hầu ngôn loạn ngữ rốt cuộc ai sẽ ở trong nước khiêu vũ đâu cho nên cũng không để ý đến nỗi cái gì phúc lợi các nàng thân là đại nha hoàn chắc phúc tấn đều là sẽ cho một ít đánh thưởng đồ vật cũng có điều bất đồng cho nên đồng dạng không để ý chỉ là lời này làm tử vi điệp vũ mau khóc không cần phán nhi kia cũng không cần chúng ta được chưa chúng ta là thật không nghĩ nhảy chắc phúc tấn ngài xem hôm nay thật sự đen chờ một lát tứ ra lại đây ngài chẳng lẽ đã quên buổi sáng đưa cho tứ ra sinh nhật hạ lễ còn cần giải thích một chút sao ngài không cần trở về suy nghĩ một chút như thế nào giải thích sao điệp vũ khóc không ra nước mắt ra tiếng nàng đều nhảy đã lâu chắc phúc tấn tinh lực thật là tràn đầy chương một trăm bảy mươi ba tứ ra lại đây lời này nhưng thật ra làm ố hi các động tác rừng rừng bất quá chính là một cái c h ư ớ c mắt liền tiếp tục nói vậy ta không có muốn giải thích ta đổ vật đều nhưng hảo ai như vậy không ánh mắt còn không thích không ánh mắt tứ ra ám vệ tới báo cáo nói thấy tinh giật viện hạ nhân đều ở ngoài cửa vây quanh hắn còn tưởng rằng ra chuyện gì đâu vội vang chạy tới không thể tưởng được vừa vào cửa liền nghe thế câu nói hắn buổi chiều tiến đi khách nhân lúc sau liền trở lại chính viện cùng phúc tấn thương lượng sự tình vốn dĩ buổi sáng thời điểm hắn những cái đó thê thiếp nhóm mừng thọ xong rồi về sau nên là hải tử chỉ là còn không có tới kịp khách nhân liền tới cửa phúc tấn liền đem bọn nhỏ sự an bài ở tiệc tối thượng ai ngờ giữa chưa rượu thế nhưng ăn lâu như vậy mới tan cho nên cũng liền không có tiệc tối hắn liền đến chính viện đi gặp bọn nhỏ sau đó cùng phúc tấn thương lượng các huynh đệ đưa đồ vật muốn nghĩ như thế nào biện pháp còn trở về rốt cuộc có chút đồ vật thật sự là quá chân quý bọn họ nhận lấy đích sắc không tốt lắm tứ gia cũng không quên muốn đi tinh giật viện hỏi ô h i cắp sự tình chỉ là hôm nay đi rõ ràng không thích hợp cho nên hắn là chuẩn bị trời tối về sau lặng lẽ qua đi chờ sự tình nói được không sai biệt lắm tứ gia đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài Ô lạp na lạp thị trên mặt cười một chút liền biến mất nàng vốn dĩ về sau tứ gia hôm nay sẽ ở chính viện thương lượng xong sự tình về sau trực tiếp nghỉ ở nơi này chính là hiện tại xem tứ gia động tác đây là phải rời khỏi a chịu đựng tức giận cùng ủy khuất ô lạp na lạp thị ôn hòa mở miệng hỏi ra đây là tứ gia chỉ là quay đầu lại nhìn nhìn ô lạp na lạp thị nhìn ra nàng ủy khuất bất quá hắn không cảm thấy có cái gì hả ủy khuất ngày hôm qua hắn đã nghỉ ở chính viện cấp đủ chính viện mặt mũi cho nên tứ gia cũng không có để ý ra tiếng nói phúc tấn hôm nay vất vả ra đêm nay về thư phòng nghỉ ngơi ô lạp na lạp thị nghe được lời này mặt trắng một chút nỗ lực xả ra một nụ cười chính là thiếp thân hầu hạ không chu toàn không có phúc tấn làm được thực hảo chỉ là da có chút mệt mỏi còn có hôm nay còn có một ít công sự muốn xử lý đúng rồi hôm nay trong phủ uống rượu dùng tiền từ da tư khố da quay đầu lại phúc tấn nhớ rõ cấp tô bồi thịnh nói một tiếng hắn nếu là nói thẳng mau chân đến xem ô hi cáp chỉ sợ phúc tấn kế tiếp đều sẽ nhằm vào ô hi cáp ô lạp na lạp thị nghe được lời này sắc mặt mới đẹp một chút chỉ cần không phải đi tìm mặt khác nữ nhân liên hảo bằng không chính là ở đánh nàng mặt ta cười lắc đầu ra những cái đó rượu không cần đưa tiền trực tiếp ở cuối năm từ thiếp thân chia hoa hồng khấu là được bất quá tứ gia vẫn là lắc đầu nên là nhiều ít chính là nhiều ít nếu là gia chuẩn bị tiệc thọ hiến tự nhiên không có làm phúc tấn một người bỏ tiền đạo lý quay đầu lại đi tìm tô bồi thịnh là được ô lạp na lạp thị không có cách nào lại không thể nói thẳng kia vốn dĩ chính là nàng l g ư ỡ n g rượu Chỉ có thể gật đầu đ ồ nàng g ý nhìn đến n thật đi, tứ ra sự rời đi. Nàng liền đi n g hiện ỉ n g ơ đi, hôm nay không chỉ m nay là t lại c ò có uống lên không í tại Nàng hiện t đầu góc đều có chút vượng nặng nề mà tứ gia bên này thật là trở lại thư phòng xử lý sự tình bất quá hắn vừa đến thư phòng liền nhận được ám vệ báo cáo bởi vì sợ hắn hậu trạch xảy ra chuyện cho nên hắn trước kia cố ý ở phía sau c ũ n g an bài hảo ám vệ bất quá hắn không sốt u ruột qua đi chờ đến trời đã tối rồi xuống dưới mới gọi tới tô bồi thịnh ra muốn đi tinh giật viện trở ra rời đi về sau ngươi nhớ rõ làm ra một bộ da đã nghỉ ngơi bộ dáng không cần lộ ra sơ hở tô bồi thịnh cũng không có kinh ngạc đã sớm biết tứ gia đối chắc phúc tấn bất đồng lại cái gì hảo kinh ngạc hắn hiện tại cần phải làm là bảo vệ tốt thư phòng không thể làm người nhìn ra tới tứ gia không ở mà tứ gia đang nghe ám vệ báo cáo thời điểm liên bắt đầu lo lắng hiện tại thật vất vả vô cùng lo lắng chạy tới nhìn đến bọn hạ nhân đều ở bên ngoài lo lắng xảy ra sự tình ngăn cản bọn họ thông báo trực tiếp liền đi vào ai ngờ vừa vào cửa liền nghe thế câu nói thứ ra mặt một chút liền đen các ngươi đang làm gì đâu nhìn mấy cái bọn nha đầu đều vây quanh ô h i cáp đem thân ảnh của nàng che đậy xong rồi lúc này mới lạnh giọng hỏi đại gia lúc này mới phát hiện tứ ra thật sự vào được các nàng vừa rồi tuy nói cùng chắc phúc tân nói tứ ra muốn lại đây kỳ thật hoàn toàn là lừa nàng liền nghĩ nàng có thể bận tâm một chút tứ ra sớm một chút nhi vào nhà chính là trên thực tế thật đúng là không nghĩ tới tứ gia thật sẽ qua tới hôm nay vốn dĩ liền không phải chắc phúc tấn thị tẩm nhật tử tứ gia hôm nay hoặc là là ở chính viện hoặc là ở thư phòng hoặc là dựa theo thị tẩm trình tự có thể đến phiên người kia mấy người vội vàng nửa ngồi sổm t h ì n h an cấp tứ gia t h ì n h an tứ gia c á t t ư ở n g nay một nửa ngồi sổm tự nhiên liền đem trung gian đứng ô hy cấp cấp bại lộ ra tới bất quá hiện tại ô hy cấp rõ ràng không phản ứng lại đây liền đứng ở nơi đó thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm tứ gia xem tứ gia vừa thấy liền biết ô hi cắp hiện tại trạng thái không đúng không kêu mấy người đứng dậy trực tiếp lạnh giọng hỏi sao lại thế này mấy người vừa thấy biết là giấu không được trực tiếp hai chân q u ỳ xuống ma ma mở miệng trả lời ra hôm nay chạm vạng chắc phúc tấn cũng không biết từ nơi nào làm ra rượu bọn nô tài cũng đều khuyên không được chỉ có thể nhìn chắc phúc tấn cắp uống lên nghe được lời này tứ gia mặt càng đen hắn ngàn đinh linh vạn dặn dò công đạo không được ô hi cắp chạm vào rượu hiện tại nàng thế nhưng uống thành cái dạng này thật nên may mắn ô h i cắp không trực tiếp chạy ra đi hoặc là trực tiếp hủy đi phòng ở sao nhắm mắt lại bình tĩnh một chút mới mở mắt ra hiện tại nơi này sự tình còn cần xử lý một chút con hảo ô h i cắp không nháo ra đại loạn tử liền tính là làm người đã biết nàng là uống say cũng không có việc gì chỉ là ô h i cắp cái này nhược điểm hắn cũng không hy vọng người khác biết bằng không về sau khó tránh khỏi sẽ có người dùng cái này tới đối phó nàng có bao nhiêu người biết chắc phúc tấn uống say thứ ra mắt l ạ n h nhìn mấy cái nha hoàn từ vi mấy người đều đánh một cái lạnh run thật không rõ vì cái gì các nàng có khi cũng sẽ bị tứ ra vô tình phát ra hơi thở áp chế chẳng lẽ tứ ra cũng là có lai lịch bất quá hiện tại không phải tưởng vấn đề này thời điểm từ vi áp xuống đáy lòng cảm xúc trả lời hồi ra nói chỉ có trong viện mấy người biết những cái đó hạ nhân nô tài ở nhìn đến chắc phúc tấn bắt đầu uống rượu thời điểm liền đuổi ra đi các nàng vẫn luôn đều canh giữ ở bên ngoài cũng không có tiến vào quá tứ gia hoãn khẩu khí ngón tay vô ý thức chuyển động một chút trên cổ tay phật châu đây là chùa trấn quốc không đại sư đưa cho hắn có thể giúp hắn ổn định trong lòng táo bạo cảm xúc thử vi người đi đem bên ngoài người miệng cấp nhắm lại nếu là có người dám nói bậy trực tiếp cấp cắt đầu lưỡi người cũng trực tiếp bán đi đi ra ngoài nghe xong tứ gia tàn nhẫn nói mấy người không khỏi may mắn các nàng không phải tứ gia đ ị c h nhân tử vi đứng dậy đi ra ngoài xử lý tứ gia công đạo sự tình kỳ thật không có gì hảo lo lắng các nàng vốn là tính toán chờ bọn họ đêm nay ngủ về sau dùng tinh thần lực quấy nhiễu một chút bọn họ ký ức làm cho bọn họ đều cho rằng buổi chiều sự chỉ là một giấc ngộng cho nên hiện tại đi ra ngoài cũng chỉ là làm làm bộ dáng chương một trăm bảy mươi b ố đùa dỡn tứ gia mấy người đều không tin trên đời này có người có thể thật sự bảo thủ hảo bí mật cho nên biện pháp tốt nhất chính là làm cho bọn họ cho rằng việc này không có phát sinh quá dư lại mấy người đều cúi đầu không dám lại xem tứ gia sắc mặt các nàng biết tứ gia hiện tại đang đứng ở bạo nộ bên cạnh vẫn là tiểu tâm cho thỏa đáng nhìn đứng ở nơi đó an tĩnh ô h i cáp tứ gia nhưng không tin nha đầu này là nhận ra hắn tới tám chín phần mười còn đang suy nghĩ hắn là ai đâu việc này trước kia cũng không phải không phát sinh quá nhìn phán nhi trong tay bưng canh giải rượu tứ gia thấp giọng thở dài phán nhi này canh giải rượu đoan lại đây đã bao lâu nhìn dáng vẻ đều lạnh ngươi một lần nữa đi ngao một chén lại đây hảo các ngươi đều đi xuống đi nhìn mọi người đều lui xuống thứ gia mới quay đầu nhìn ô hi cáp hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút nha đầu chết t i ệ t kia rốt cuộc có thể hay không nhận ra hắn tới bất quá theo thời gian quá khứ tứ gia cơ bản không ôm cái gì hy vọng nhìn tiểu cô nương thường thường nhữ mày nghi hoặc biểu tình tứ gia hung tợn nghĩ liền không nên cùng uống say người so đo c h ờ nàng r ư ợ u tỉnh lại nói hướng nàng vây tay lạnh giọng nói lại đây ô hi cắp ngoan ngoan chậm rãi đi rồi hai bước đ ỗ n g nhiên nhớ tới giống như có chút không đúng nàng vì cái gì muốn nghe lời nói dừng lại t i ể u cằm đối với bên kia người ra tiếng ngươi là ai nha ta vì cái gì muốn qua đi ngươi như thế nào bất qua tới vẻ mặt tiểu ngạo t i ể u bộ dáng nhưng đem tứ ra cấp tức chết đi được ngươi nói ngươi này tiểu không lương tâm không quen biết ra liền tính còn nói lời nói như vậy s ợ người lạnh mặt nhìn c h ầ m c h ầ m tiểu không lương tâm đôi mắt nghiến răng nghiến lợi hỏi người nói ra là ai mặc danh ô hy cắp cảm thấy phía sau lưng dâng lên một cổ khí lạnh cau mày suy tư như thế nào cảm thấy người này nói chuyện ngự khí có chút quen thuộc đâu còn có kia biểu tình thân hình ngay cả gương mặt kia đều rất quen thuộc nhưng chính là nghĩ không ra càng muốn đầu càng đau ô hy cắp dùng sức lắc đầu thính không nghĩ nhìn người nọ trương đến còn khá xinh đẹp nếu hắn bất qua tới kia vẫn là chính mình qua đi một chuyến đi nay cũng coi như là gương mặt kia phúc lợi cọ tới cọ lui đi vào tứ ra bên người ô hi cắp cười hì hì d ơ lên đầu nhìn tứ ra hì hì vị công tử này trương đến thật là đẹp mắt nói chuyện ô hi cắp thân hình một cái không song hướng nghiêng về một phía đi tứ ra lẳng lặng nhìn ô hi cắp chơi rượu điên hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút tiểu nha đầu rốt cuộc muốn làm gì nhìn nàng hướng nghiêng về một phía đi mắt thấy liền phải quăng ngã kịp thời duỗi tay tiếp được ô h i cấp cũng đỡ tứ ra tay lại lần nữa đứng dậy ô h i cấp cười ha hả nói một tiếng cảm ơn nói xong một ngón tay chỉ chỉ tứ ra lại chỉ chỉ chính mình nói ân công tử ngươi lớn lên đẹp ta cũng lớn lên đẹp không bằng ngươi đi theo ta đi tứ ra trên trán gân xanh vui sướng nhảy nhảy đang muốn mở miệng nói chuyện liền lại bị ô h i cấp cấp đánh gãy ô h i cấp lôi kéo tứ ra đi đến một cây khai chính thịnh hoa mai dưới tàng cây sau đó đem an trí ở một bên nói ngươi liền ở chỗ này đứng ta khiêu vũ cho người xem không tốt hắc hắc ta khiêu vũ khả xinh đẹp nói xong cũng không đợi tứ ra lại cái gì phản ứng lập tức đi hướng hoa mai thụ nàng cũng không có gì cố định vũ đạo động tác chỉ là tùy ý dựng lên hiện tại lúc này còn tại hạ tuyết đông tuyết phi rơi xuống tuy rằng bên ngoài là một mảnh đen nhánh bất quá nơi này bởi vì lúc t r ư ớ c ô hi cắp khăng khăng lưu lại không chịu về phòng cho nên phán nhi các nàng cầm rất nhiều đèn lồng ở chung quanh dưới tảng cây treo chiếu sáng hơn nữa dưới mái hiên đèn lồng trong lúc nhất thời tinh giật viện quả thực là đèn đuốc sáng trưng lúc này tứ gia mãn nhãn kinh diễm nhìn ô h i cắp vũ đạo thật muốn không đến ô h i cắp thật đúng là có thể cho hắn kinh hỉ nàng tuy là không có nhảy cố định động tác chính là theo đông tuyết phi hạ như là một đám thánh khiết tinh linh phía sau tiếp t r ư ớ c theo ô h i cắp thân ảnh đong đưa sấn nàng hình như là ngã xuống thế gian tiên t ử động lòng người đặc biệt là nàng một phi dựng lên thời điểm tứ gia trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ khủng hoảng giống như hắn trước nay đều không thể bắt lấy ô hy cắp chỉ có thể tùy ý nàng bay về phía thiên ngoại từ đây cùng chính mình lại vô g i a o thoa giống nhau vội v a n g tiến lên một phen cấp ô h i cắp t ú n tiến trong lòng ngực ôm chặt lấy hít s xô một hơi cảm thụ được trong lòng ngực thân thể chứng minh nàng là chân thật tồn tại ô h i cắp lúc này vừa lúc cũng có chút mệt mỏi ngoan ngoãn r ử a vào ở tứ ra trong lòng ngực không nhúc ních chỉ là theo thời gian trôi qua nàng cảm thấy tứ ra cánh tay càng ngày càng gấp l ạ c nàng neo sinh đau nhịn không được dãy rùa một chút trong miệng ủy khuất nhỏ giọng kêu lên đau cảm nhận được trong lòng ngực ố h i cắp kháng cự tứ ra mới bông ra tay một ít bất quá vẫn là không bông than à n g chỉ là đem ố h i cắp vây ở chính mình trong lòng ngực làm nàng có thể tự do chuyển động chính là chính là vô pháp chạy ra đi ố h i cắp ngầm đầu lại lần nữa nghiêm túc đánh giá một chút người này thật là cảm thấy người này lớn lên thật tốt cười tủng t ì m mở miệng thế nào công tử ta nhảy đẹp sao ta cùng ngươi nói à ngươi vẫn là trên đời này trừ bỏ tử vi các nàng cái thứ nhất thấy ta khiêu vũ người đâu ngay cả ta a mã các ca ca cũng không biết ta sẽ khiêu vũ còn có nói nói ô、oh、hi cắp n h i ề u n h ư mi còn có cái gì đâu tổng cảm thấy còn hẳn là có một người nam nhân nàng nhất định không thể đắc tội hắn chính là hắn cũng là không biết chính mình sẽ khiêu vũ là ai đâu lúc này tứ ra lại lần nữa lạnh như băng mở miệng hỏi còn có cái gì Ô、oh、hi cắp suy nghĩ hồi lâu vẫn là n g h ĩ không ra đơn giản vây vây tay không nghĩ ngây nô cười ngầm đầu không có gì ngươi xem ta khiêu vũ tốt như vậy ngươi đi theo ta tuyệt đối sẽ không có hại về sau ta mỗi ngày đều cho ngươi khiêu vũ được không ô h i cấp chỉ lo chính mình nói chuyện chút nào không chú ý tới ôm chính mình nhân thân thượng càng ngày càng lạnh hàn khí còn có kia phảng phất có thể thiêu đốt một ít lửa giận tứ ra áp lực thu thập tiểu nha đầu ý niệm nghiến răng nghiến lợi hỏi vậy ngươi phu quân làm sao bây giờ ô h i cấp cau mày nghĩ lời hắn nói phu quân cái gì phu quân a tổng cảm thấy cái này phu quân là một cái rất quan trọng người r ồ i tay xoa xoa giữa mày đầu đau quá vẫn là nghi không ra ngằng đầu hai mắt đấm lệ mê mang nhìn tứ gia cái gì phu quân a ngươi nói đi ngươi suy nghĩ không đứng dậy muốn hay không ra cho ngươi để một cái tình nhi nhìn ô h i cắp kia đáng thương hề hề bộ dáng tứ gia lần này chút nào không bị r ụ hoặc hán chính tính toán lần này cần như thế nào trừng phạt ô h i cắp mới có thể một tiếp trong lòng c h i hận ân gia cái gì ra a nga ta giống như nghĩ tới giống như có một người luôn q u ả n ta không cho ta đi ra ngoài trời không cho ta ăn thịt không cho ta đánh nhau cả người siêu cấp bá đạo còn luôn là làm ta làm này làm kia luôn khi dễ ta ta muốn làm cái gì đều đến trải qua hắn cho phép ngươi nói người như vậy có phải hay không thực chán ghét ân là ai đâu ta ngẫm lại a hình như là tê tê t tứ gia đối là tứ gia ha ha ngươi xem ta c h í nhớ vẫn là thực hảo đi chương một trăm bảy mươi lăm đa dạng tìm đường chết mặt sau tử vi các nàng liền như vậy nhìn chắc phúc tấn đa dạng tìm đường chết chính là các nàng chút nào vô pháp ngăn cản cấp cái chán đều chảy ra rất nhiều mồ hôi nguyên lai ra ở ngươi trong mắt chính là như vậy ô hi các ngươi tốt nhất vĩnh viễn đều đ ừ n g tỉnh liền như vậy say nghe tứ ra này âm chắc c h ắ c nói mấy người đều đánh một cái l ạ n h run ân cái gì say a ta không có say ta cùng ngươi nói à. ngươi bộ dáng này là lớn lên khá xinh đẹp chính là này biểu tình rất giống tứ gia có chút lánh ngươi vẫn là muốn nhiều cười một cái đừng cả ngày sụ mặt như là tứ gia giống nhau giống như ai thiếu hắn tiền không còn dường như ông trời cho ngươi một gương mặt mỹ lệ ngươi liền không thể làm nó lãng phí nhiều cười một cái thật tốt nhìn ô h i cắp còn ở nơi đó hồ ngôn loạn ngữ tứ gia cảm thấy không thể nhịn được nữa không cần lại nhẫn không lưng chặn ngang một phen chặn ngang bế lên ô h i cắp hướng trong phòng đi cũng may tử vi các nàng đều rất có ánh mắt an tinh tránh ra đi chuẩn bị thủy liền chắc phúc tấn như vậy cái tìm đường chết bộ dáng đêm nay nếu tứ gia không phất tay háo rời đi kia ngày mai chắc phúc tấn có thể hay không khởi liền không nhất định các nàng vẫn là thông minh một chút đi tứ gia vào nhà thời điểm thấy trên bàn canh giải rượu còn có bầu rượu nay bầu rượu không phải hôm nay tiền viện uống rượu sao ô h i cắp là từ đâu ngõ lại đây tuy rằng phúc tấn giữa chưa cho mỗi cái sân ban cho một bàn yến hội bất quá hắn nhưng không tin có hắn công đạo ma ma các nàng dám cấp ô hi cắp uống rượu đ a n g ra một bàn tay thuật tay đem trên bàn canh giải rượu cấp đòn đi ôm ô hi cắp đi vào mép giường ngồi xuống vẫn là trước cấp ô hi cắp uống xong canh giải rượu đi bằng không chờ nàng rượu tỉnh nên đau đầu còn có có một số việc vẫn là muốn hiện tại hỏi mới có thể hỏi ra được tuy rằng lúc này ô hi cắp lời nói có chút làm giận chính là chờ ô hi cắp rượu tỉnh khi đó từ miệng nàng nói đã có thể không nhất định là lời nói thật đem ô h i cắp sắp đặt ở trên đùi dùng hai điều cánh tay giam c ầ m một tay bưng chén một tay c ầ m cái muống một muống một muống nguy nàng ngay từ đầu ô h i cắp thực kháng cự không chịu uống chỉ là rốt cuộc ninh bất quá tứ da bị ngạnh xinh xinh rót đi vào uống xong canh giải rượu lúc này ô h i cắp buồn ngủ cũng tới đầu một chút một chút gả con mổ thóc giường như điểm tứ da ở bên cạnh xem đến vừa tức giận vừa buồn cười trung quy không đành lòng nàng như vậy khó chịu chỉ là còn có chút sự t ì n h đến làm bằng không đều thực xin lỗi đêm nay hắn đã chịu ủy khuất hôm nay chính là hắn sinh nhật đâu ai ngờ liền ăn một b ụ n g khí cố tình hắn còn không thể xì hơi bởi vì chọc hắn tức giận người nọ là một cái vô tâm không phổi tiểu hôn đ à n đem ô h i cắp đầu ấn ở chính mình trên vai một bàn tay ôm lấy eo một bàn tay chậm rãi theo ô h i cắp đầu tóc v ố t ve trần an miệng tiến đến ô h i cắp bên thai nhẹ giọng hỏi ngoan bảo nói cho ra ngươi là như thế nào bắt được rượu ai ngờ ô hy cắp chỉ là sở trường ở bên thai vây vây như là ở đuổi rồi bỏ giống nhau trong miệng còn lẩm bẩm đường xảo nói xong đem chính mình càng sâu vùi vào tứ da trong lòng ngực bất quá tứ da nếu là dễ dàng như vậy từ bỏ hắn liền không phải tứ da đem ô h i cắp mặt từ trong lòng ngực xả ra tới lại lần nữa mở miệng ngoan bảo ngươi nói cho da từ chỗ đó làm cho rượu ngươi không phải làm da đi theo ngươi sao nói ra chính là của ngươi lúc này ô h i cắp có chút phản ứng d â y r ù a mở mắt ra c h ầ m gì gì hồi ức lúc trước nói giống như nàng là thấy một cái lớn lên thực anh tuấn người nàng làm nhân ra đi theo nàng chính là nhân ra giống như còn không đồng ý đâu nỗ lực mở mắt ra nhìn trước mắt người gật gật đầu không sai là người này vì thế sắc mê tâm khiếu ô hi cắp cười ngây ngô một chút mới nói ta không có uống rượu ta uống chính là ngọt ngào thủy nhưng hảo uống lên ngươi vừa mới nói muốn đi theo ta phải không yên tâm ta sẽ không bạc đ á y ngươi ta đi đem thủy lấy tới cấp ngươi a nói xong liền tưởng xuống đất bất quá tứ gia đã đem nàng cấp ống ổn tự nhiên không có khả năng làm nàng chạy thoát da không uống ngươi nói ngươi rượu là từ đâu tới ô hi cắp đĩu môi phản bác không phải rượu là thủy bỏ thêm đường còn có còn có cái gì đâu c a o mày tự hỏi một chút nàng chỉ nhớ rõ kia thủy thực hảo uống bên trong có đường mặt khác lại như thế nào cũng nghĩ không ra cũng may tứ gia cũng dựa vào nàng hảo hảo là thủy vậy ngươi thủy từ đâu tới đây ố hi cắp hắc hắc cười hai tiếng trộm a tứ ra n h ữ n g mày hắn còn tưởng rằng là cái nào đuôi m ù n nô tải lấy lòng ố hi cắp cấp đâu thế nhưng không nghĩ tới là trộm tới cũng là trộm rượu chuyện này ố hi cắp đã thật lâu chưa làm qua hắn đều đã quên trước kia ố hi cắp chính là trộm rượu kẻ tái phạm chỉ là những cái đó rượu đều là phúc tấn người nhìn ố hi cắp là như thế nào trộm được như vậy nghĩ cũng hỏi ra tới ha ha nơi đó người đều mặc kệ ta lặng lẽ qua đi nhìn đến không ai liền cầm nghe xong lúc này đáp tứ ra tức khắc bật cười cũng là hôm nay uống rượu quá nhiều chỉ sợ hạ nhân cũng không rõ ràng lắm bọn họ đến tột cùng uống lên nhiều ít từ bên trong lấy một bầu rượu bọn họ còn tưởng rằng là có người không uống đủ lại lại đây muốn đâu tứ ra còn không có lấy lại tinh thần ô h i cắp nơi này lại nháo khai ngươi đều nói ngươi là của ta vậy ngươi đến thêm một cái khế ước bằng không ngươi chạy làm sao bây giờ cái gì khế ước tứ ra nhìn ô h i cắp kia muốn có ngủ hay không mặt buồn cười hỏi còn nghĩ cái này đâu hôm nay ô h i cắp thế nhưng sắc mê tâm khiếu dám đùa giận hắn lại còn có tưởng hồng hạnh xuất tưởng hắn đã tưởng hảo như thế nào giáo hấn bảo đảm về sau ô h i cắp cũng không dám nữa làm chuyện này bán mình thế a bằng không ta như thế nào tìm ngơi ư a ô h i cắp đương nhiên nói tứ ra suy xét một chút vừa lúc hắn còn tưởng thừa dịp ô h i cắp uống say cho nàng một cái trung thân khó quên giáo hấn thêm một cái bán mình khế v ừ a v n bất quá không phải chính mình bán mình khế mà là ô h i cắp nhìn ô h i cắp đôi mắt gật đầu hảo gia thiêm chỉ là ngươi tưởng hảo viết như thế nào không ô h i cắp nghi hoặc lắc đầu viết như thế nào còn không phải là bán mình khế sao còn muốn viết như thế nào bình thường bán mình khế đều là hạ nhân ngươi cái này hẳn là không phải đâu tứ gia thanh âm làm ô h i cắp lấy lại tinh thần nguyên lai nàng vừa mới không tự giác đem vấn đề cấp nói ra ô h i cắp thành thật lắc đầu đích sắc không phải hạ nhân bán mình khế ai ngờ lần này lắc đầu vừa lúc chúng tứ ra lòng kẻ d ư ớ i này như là sói sám dụ dỗ mũ đỏ giống nhau trầm thấp thanh â m ở ô hi c á p bên thay nói k i a ra tới niệm ngươi viết được không ô hi c á p ngoan ngoãn gật đầu tuy rằng cảm thấy nơi nào không đúng lắm chính là lại như thế nào cũng nghĩ không ra tuy ý tứ ra đem chính mình ôm đến án thư ngồi xuống tư hắn tự mình m ả i mực chính mình thì tại một t r ư ờ n g trên giấy bắt đầu viết chỉ nghe tứ ra bắt đầu thì thầm đệ nhất về sau ô hi cắp muốn nghe tứ g i a nói bất luận tứ g i a yêu cầu chuyện gì đều không được cự t u y ệ t ô hi cắp đang muốn đặt bút chính là bỗng nhiên nhớ tới không phải hắn bán mình sao vì cái gì muốn chính mình nghe lời còn có vì cái gì nói nghe tứ g i a nói chính mình mới không cần nghe cái kêu bá đạo người nói đâu chương một trăm bảy mươi sáu bán mình k h ế ngầm đầu h ủy khuất nhìn tứ g i a không phải ngươi bán mình k h ế sao ngươi như thế nào gà ta còn có ta không cần nghe tứ g i a lời nói chúng ta thiêm khế cùng tứ gia có quan hệ gì tứ gia nhưng thật ra không nghĩ tới ô hi cắp đều say thành như vậy còn không hảo lừa dối chỉ phải một lần nữa thương lượng lần này hắn chính là rất cẩn thận tuyệt đối sẽ không làm ô hi cắp nhận thấy được cái gì vấn đề vì thế bọn họ ký xuống khế ước như sau đệ nhất ất phương không được vi phạm giáp phương bất luận cái gì yêu cầu đệ nhị ất phương muốn tùy kêu tùy đến không được cự tuyệt đệ tam ất phương có bất luận cái gì sự cần thiết cùng giáp phương thương lượng không được tùy ý quyết định đệ tứ ất phương không được ở không trải qua giáp phương cho phép tự mình rời đi phủ thứ năm giáp phương vô luận nói cái gì làm cái gì ất phương đều không được có bất luận cái gì dị nghị yêu cầu vô điều kiện chấp hành giáp phương á i tân giác la dận chân ất phương qua nhĩ giai băng lam thiêm hảo tự hai người còn dùng tư ấn đắp lên t i ê u tử vi các nàng mấy cái nha đầu phóng nhân chứng đại gia liền như vậy nhìn tứ gia dụ hống chắc phúc tấn đem chính mình cấp bán cũng không dám ra tiếng cuối cùng mấy người ra cửa thời điểm chỉ tới kịp cấp chắc phúc tấn đầu đi đồng tình liếc mắt một cái bất quá nội tâm vẫn là thực sản nhìn tứ gia giáo hơn chắc phúc tấn tin tưởng về sau nàng tuyệt đối không dám tùy ý uống rượu bởi vì ô h i c ấ p là uống say cho nên vừa mới viết thời điểm nàng còn tưởng rằng giáp phương là chính mình đâu vui tươi hớn hở nghĩ người này còn khá biết điều biết muốn nghe chính mình nói chỉ là cuối cùng ký tên tự thời điểm tứ gia dùng một chút tiểu tâm cơ làm ô h i cắp ở chính mình không chú ý tới thời điểm đem tên đánh dấu ất phương thiêm hảo khế ước tứ gia đem ô h i cắp lại lần nữa ôm đến trên giường ngồi hỏi ô h i cắp hôm nay sinh nhật hạ lễ sao lại thế này ngươi không phải nói phải thân thủ cấp gia làm sao ô h i cắp mắt buồn ngủ mê mang nhìn tứ gia liếc mắt một cái nàng là thật sự có một chút chịu đựng không nổi mỗi lần uống xong rượu liền muốn ngủ rõ ràng ngày thường có thể liên tục một tháng không cần ngủ không kiên nhẫn nói cái gì sinh nhật hạ lễ ta không biết không cần q u ấ y dày ta tứ ra cũng là xem ố h i cắp thật sự nghĩ không ra cũng liền bông u xuống vấn đề này vẫn là chờ nàng diệu tỉnh lại nói kế tiếp nên hảo hảo giáo hơn nàng một chút đem ố h i cắp lớn ở trên giường túi người áp xuống trong chốc lát công phu giường màn đã bị xả xuống dưới che khuất một thất cảnh xuân rõ ràng ngoài cửa sổ tuyết hạ chính đại trong phòng độ ấm lại là càng ngày càng cao chờ tứ gia rốt cuộc đông tha ô h i cắp thời điểm đã dở dần lúc này ô h i cắp rượu là hoàn toàn tỉnh bị tứ gia ôm đi tắm s ô n g về sau cả người đều vẫn là mơ màng sắp ngủ đương nhiên nàng say rượu hậu phát sinh sự là hoàn toàn nghĩ không ra biết lúc này giống nhau đều là tứ gia rời giường đi vào chiều sớm thời điểm ô h i cắp cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi quỷ biết nàng t h à n h tỉnh thời điểm nhìn đến tứ gia đang ở chính mình trên người là cái gì biểu tình nàng còn tưởng rằng chính mình nằm mơ đâu không biết vì cái gì tứ gia liền tới đây đáng tiếc cái này tưởng tượng là tốt đẹp nàng vừa mới thanh tỉnh tứ gia liền không có buông tha nàng ý tứ các loại đa dạng khiến nàng thanh tỉnh biết chính mình không phải đang nằm mơ chính là mặc kệ nàng như thế nào cầu xin tứ gia đều là quyết tâm không phản ứng chính mình hiện tại đều tắm rửa hẳn là không có gì sự đi ô hi cắp mỹ tư tư nghĩ nhanh lên n h ì cút đi nàng có thể hào hào ngủ bất quá hiển nhiên hôm nay tứ gia liền không tưởng sớm như vậy rời giường ngày hôm qua sự còn không có hỏi xong đâu ô h i cắp vốn dĩ cho rằng tứ gia đem thả lại trong ổ chăn sau nên mặc quần áo rời giường ai ngờ hắn lại đi theo cùng nhau nằm xuống ô h i cắp hư con mắt nhìn tứ gia liếc mắt một cái không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì cũng không có sức lực suy nghĩ tính thuận theo tự nhiên đi tứ gia nhìn ô h i cắp một bộ bất chấp tất cả bộ dáng liền một trận buồn cười bộ dáng này còn làm cho hình như là chính mình ở vô cơ gây dối giống nhau bất quá cái này hình dung cũng không đúng làm một người nam nhân sao có thể vô cớ gây dối đem ô h i cắp mặt từ trong c h â n l â y ra tới một tay ôm lấy nàng eo một tay vớt tóc hỏi hôm qua sinh nhật lễ vật là chuyện như thế nào không phải nói tốt phải thân thủ làm sao ô h i cắp nghe đến đó thân mình cương một chút liền biết trốn bất quá nên tới vẫn là muốn tới cái kia ra cũng biết ta trước một đoạn thời gian sinh bệnh vốn dĩ ta là tính toán thân thủ cấp ra điều khắc một chuôi phật c h â u mỗi viên hạt c h â u thượng đều là bất đồng tượng phật bất quá bởi vì sinh bệnh tinh lực không đủ chỉ tới kịp làm xong một nửa ra cũng biết điêu khắc là một cái phí thời gian khảo nghiệm thủ công việc nếu là làm được không đủ hoàn mỹ muốn ra như thế nào mang đi ra ngoài đâu cho nên ta liền nghĩ vẫn là phải làm đến tinh tế hiện tại trước đưa cái kia san hô nói xong còn cẩn thận dẹ dặt nhìn tứ ra liếc mắt một cái giống như sợ hắn tức giận bộ dáng tứ ra trong ánh mắt minh minh ám ám quang không ngừng lập lòe nhìn ô hi các bộ dáng cuối cùng vẫn là chưa nói cái gì chỉ là thói quen tính sờ sờ nàng tóc chỉ hỏi một câu vậy ngươi tính toán khi nào đem đồ vật cấp ra ô h i c ấ p câu mày khi nào hiện tại khẳng định là phải đợi tiếp theo cần thiết tặng đồ thời điểm lại cấp tha bằng không nàng không như vậy nhiều tâm tư lại chuẩn bị một phần lễ vật bất quá xem tứ gia bộ dáng giống như không phải như vậy tưởng ô h i c ấ p thử tính nói một câu nếu không sang năm còn chưa nói xong liền thấy tứ gia kia cười như không cười biểu tình Tính, liền biết không khả năng phồng lên q u a y hàm bực mình nói chờ làm tốt liền cấp nhất định ở năm trước làm tốt được rồi đi thứ gia giàu dĩ cười cười như vậy ô h i cắp thật là quá đáng yêu bất quá hắn cũng biết một vừa hai phải nhìn ô h i cắp chừng mắt đôi mắt thứ gia ho nhẹ một tiếng hảo đây chính là ngươi nói không cần đổi ý bằng không đừng trách ra đến lúc đó không nói tình cảm ô h i cắp rũ xuống đôi mắt buồn bực nói một tiếng đã biết ô h i cắp vốn dĩ cho rằng hỏi xong chuyện này thứ gia nên đi rồi bất quá hắn lại hoàn toàn không có phải đi bộ dáng c h ầ m tư trong chốc lát mới nói thân thể của ngươi thế nào có phải hay không còn không có hoàn toàn hảo ngày hôm qua xem ngươi ở cửa nghênh đón thái tử thời điểm quay quái, quái vẫn luôn ở đổ mồ hôi lời tuy nhiên nói như vậy chính là tứ gia lại là rõ ràng biết ố h i cắp đã hảo bằng không nàng tối hôm qua sẽ không như vậy có tinh thần những lời này lập tức liền đem ố h i cắp buồn ngủ cấp dọa tỉnh ngẩng đầu nhìn kỹ xem tứ gia nàng thật muốn hỏi hỏi tứ g i a đời trước là diều hâu đầu thai sao đôi mắt như vậy t i ề m n à y đều thấy được bất quá nàng vẫn là nếu muốn biện pháp viên qua đi liền tính tứ g i a đã biết chỉ cần hắn không chủ động nói ra chính mình tự nhiên không có khả năng chủ động thẳng thắn a không phải có câu nói kêu thẳng thắn từ khoan ở tù mặc ông kháng cự từ nghiêm về nhà ăn t ế t sao nàng nếu là thật sự chủ động công đạo khi đó chính mình không ở về sau đã có thể không thể tùy ý đi ra ngoài dù sao hiện tại là đánh chết không thừa nhận là được rồi chương một t r ư ơ i bảy rượu tỉnh tính sổ không có kia cái gì ra cũng biết ta tính tình hiện tại liền nghĩ nếu đều bị bệnh liền đem cái này mùa đông cấp bệnh qua đi như vậy sớm ta thật sự khởi không tới giường chính là nếu là ta ra cửa xuyên ý d ị c phục thiếu dễ dàng làm người hoài nghi cho nên ta ngày hôm qua quần áo liền nhiều xuyên một chút như vậy mới nhiệt ra một thân hãn khi mắt ố hi cắp ra vẻ chấn định trả lời nàng cũng không biết tứ gia rốt cuộc là tin vẫn là không có tin tưởng hiện tại nàng cũng không dám ngẩng đầu xem tứ gia đôi mắt liền sợ tứ gia nhìn ra cái gì tới cũng may tứ gia vô tình ở cái này vấn đề thượng dây dưa nếu ô h i cắp đều giải thích kia chính mình cũng không cần thiết nhất định phải lộng cái đến t ậ t cùng dù sao hắn cũng không thèm để ý ngày hôm qua ô h i cắp rốt cuộc có hay không đi đại môn nên đón thái tử đi tốt nhất không đi cũng không có việc gì chỉ cần không có bị người bắt được nhược điểm là được nghĩ đến tối hôm qua ô hy cấp nói t ứ gia híp lại lần nữa mở miệng ngươi nối ra giống như rất bất mãn ô hy cấp xấu hổ cười cười nào có da thực hảo lớn lên hảo lại có tài hoa có năng lử vẫn là một cái có trách nhiệm có đảm đương hảo nam nhân ta sao có thể bất mãn t ứ gia nhìn ô hy cấp rõ ràng không tin nàng lời nói chính là ngươi ngày hôm qua uống say về sau nói ra bá đạo không nói đạo lý còn không cho ngươi đi ra ngoài chơi luôn làm ngươi làm này làm kia một chút không tôn trọng ngươi tứ ra nói một câu ô hi cắp trên c h á n mồ hôi lạnh liền nhiều chạy xuống một ít h ảo nao nhắm mắt lại đáng chết nàng uống say về sau rốt cuộc nói gì đó xấu hổ cười cười ha h a cái kia ra ngài cũng biết một cái con ma men nói như thế nào có thể tin đâu có phải hay không ta thật sự không có đối ngài có cái gì bất mãn ngài thực hảo ta thực vừa lòng phải không ngươi là đối ra mặt thực vừa lòng đi ngươi tối hôm qua còn đùa d i ỡ n ra tới còn nói chỉ cần ra đi theo ngươi ngươi điều kiện gì đều đáp ứng tứ gia cười khẽ nhìn ố hy cắp đem đầu đều vùi vào trong chăn ố hy cắp nghe tứ gia nói xong dùng để lại cho tứ gia cái hốt chạy nhanh lắc đầu không có không có ta nói hiệu nói vượng đâu nga vậy ngươi nói ra mặt lớn lên đẹp cũng là nói hiệu nói vượng tứ gia buồn cười nhìn ố hy cắp đem chính mình xúc thành đà đ i ể u bộ dáng ố hy cắp lại lắc đầu không phải đây là thật sự kia rốt cuộc là thật hay giả tứ gia là hạ quyết tâm phải hảo hảo t r e o cợt một chút ô、oh、hi cáp nhất định phải làm nàng biết rượu không phải loạn uống ô、oh、hi cáp lúc này chính mình đều mau bị tứ gia làm hôn mê cái gì thiệt hay giả tha thứ nàng một cái mới vừa rượu tỉnh con ma men thật sự không tinh lực đi phân tích ra vẻ mặt đưa đám n g n g đầu ra ngài coi như ta nói hiệu nói vượn thành sao mặc kệ tốt xấu đều nói là nói hiệu nói vượn hơn nữa xem tứ gia vừa mới biểu tình giống như nàng nói nói bậy nhiều một chút chính là ra như thế nào nghe qua là uống say thì nói thật đâu cũng không thể kêu cô gái nhỏ này dễ dàng như vậy tránh được đi bằng không đều thực xin lỗi hắn tối hôm qua sinh khí ô hi cáp tính ngài nói cái gì chính là cái gì đi nàng xem như đã nhìn ra tứ ra hôm nay liền không tính toán buông than nàng ra ngài liền nói tưởng như thế nào phạt ta đi ta đều tiếp thu được rồi đi phóng ta đi ngủ đi còn có ngài nên đi thượng triều bằng không buổi tối hôm đó cái gì đều được đúng không thứ da khỏe miệng gợi lên một mặt thực hiện được tươi cười ô hi cắp vội không ngừng gật đầu đúng vậy ngài nói cái gì chính là cái gì hảo nói tứ da từ bên cạnh lấy r a tối hôm qua ô hi cắp uống say về sau thiêm bán mình khế cười tủng tỉm đưa tới ô hi cắp trước mặt da cũng không có khác yêu cầu chỉ cần ngươi thừa nhận này trương khế ước là được bằng không ý gì theo ô h i cắp tính tình tuyệt đối có thể làm ra chơi xấu sự tình hãn tối hôm qua phí như vậy đại sức lực như thế nào có thể làm nàng trốn thoát chỉ cần ở nàng thanh tỉnh thời điểm làm nàng nhận hạ về sau liền không thể không nhận ô h i cắp t r ừ n g lớn đôi mắt một p h e n tiếp nhận tứ ra trong tay giấy nhìn kỹ lên nàng hiện tại hảo tưởng đem tối hôm qua uống say chính mình hành hung một đốn vì cái gì uống một cái rượu liền đem chính mình cấp bán đâu nàng uống xong rượu chỉ số thông minh đã thấp đến cái kia nông nỗi Ngường đầu n hy ì n miệng, n tứ ra kia, ra, cười cái cái à Như thế nào? Tưởng lại, tứ gia khỏe miệng mang thế khỏe tứ lại, ra cắp ư ờ i hi nhìn ô c tuy rằng tứ gia chưa nói cái gì chính là ô、oh、h i cắp chính là cảm thấy tứ gia khỏe miệng cười như vậy không có hảo ý giống như nàng thật muốn nói ra một câu tưởng lại chính mình liền nhất định sẽ có p h i ê n toái chính là muốn nàng thừa nhận như vậy một cái đồ vật thật là bất quá xem tứ gia càng ngày càng nguy hiểm ánh mắt ô、oh、h i cắp như thế nào cũng nói không nên lời nàng không đồng ý này khế ước sự hơn nữa giống như nàng cũng lại không xong mặt trên không chỉ có tư ấn còn có ký tên cùng giấu tay ai ủ rũ heo đúa cúi đầu nàng lại đến rất sao cắn răng gật đầu ta nhận thứ ra vừa lòng cười rộ lên nhận liền hảo vậy ngươi nghỉ ngơi đi ra đi rồi còn có đêm nay ra là lặng lẽ lại đây ngươi không cần lộ ra đi ra ngoài chờ thứ ra đi ra ngoài về sau ô hi cắp vội vàng đem tử vi các nàng đều kêu lên tới ai toán nhìn các nàng Tối h ô m qua t hy ư ngươi như ợ n nào không ngăn cản g các thế ta đâu. m ấ người cáp h chịu khoe ị u miệng, vi i tử t lắc đầu ta nói không phải cái này ta nói các ngươi như thế nào không ngăn cản ta thêm cái kia khê ước điệp vụ đứng ra ai t h o á n nhìn ô h i cáp n g à i tối hôm qua phi tìm bọn nô tài khiêu vũ sau lại tứ ra lại đây về sau ngài liền sắc mê tâm khiếu phi làm tứ ra đi theo ngươi ngài là không nhìn thấy lúc ấy tứ gia mặt là có bao nhiêu hắc ngài còn ở tứ gia trước mặt nói hắn nói b ậ y còn có ngài còn đùa g i ỡ n tứ gia làm hắn cho ngài cười khi đó tứ gia mặt đều đem đại gia cấp sợ hãi sau lại tứ gia hống ngài ký khế ước thời điểm mọi người đều không dám ngăn đón gia còn uy hiếp đại gia muốn đại gia cùng nhau làm chứng kiến n à y khế ước vẫn là ngài tự mình viết hơn nữa lúc ấy ngài hứng thú rất cao liền tính chúng ta cùng nhau mạo đắc tội tứ ra nguy hiểm cũng ngăn cản không được ngài ô hi cắp sống không còn gì luyến tiếc ngã vào trên giường nàng sai rồi nàng không nên uống rượu rõ ràng lần trước uống say về sau liền phát quá thể về sau không bao giờ uống rượu chính là liền bởi vì tò mò kia rượu hương vị liền lại đi nếm thử thật là lòng hiếu kỳ hại chết miêu a còn có cái kia ô lạp na lạp thị cũng là rõ ràng là rượu làm cho hương vị tốt như vậy làm gì đều không có nhiều ít rượu hương vị nàng còn tưởng rằng này rượu cồn không nhiều lắm không say người đâu hiện tại xem đi đã xảy ra chuyện đi càng nghĩ càng khó chịu nhịn không được giơ tay vô vô miệng mình thật là làm ngươi thèm ăn còn có nàng hiện tại có phải hay không hẳn là may mắn tứ gia không có đem nàng tưởng đùa dỡn mạo mỹ tiểu ca ca sự nhảy ra tới rốt cuộc thế giới này chính là không chấp nhận được nữ nhân tưởng hồng hạnh xuất tưởng còn có nàng thật sự không dám tưởng tượng nàng là như thế nào nhìn chằm chằm tứ ra mặt đen cười thật là tiểu tráng túng nhân đàm a chương một r ư ơ i tám khang hy nói chuyện ô hy c ấ p này trong phủ là hối tiếc không kịp mà trong cung tứ gia ở thượng triều về sau lại là bị khang hy cấp gọi vào ngự thư phòng đi tứ gia đi vào thời điểm bên trong trừ bỏ hoàng a mã không có những người khác ngay cả hoàng a mã bên người thái giám lý công công đều không ở thấy hoàng a mã trước mặt án trên bàn bãi thánh tấm quả tứ gia liền biết là kết quả ra tới không có nhiều xem cấp hoàng a mã thỉnh ăn về sau liền cung kính túi lầu đứng trầm mặc một hồi lâu khang hy mới dẫn đầu mở miệng lao tứ lần này kêu ngươi lại đây là tưởng n ó i cho ngươi thứ này kết quả ra tới sắc thật như thư trung theo như lời có thể tăng trưởng thọ mệnh nghe đến đó thứ ra một chút ngừng đầu tuy rằng đã sớm biết chính là khi đó chỉ là tưởng thư trung nói ngoa thứ này chỉ là có thể điều dưỡng thân thể không thể tưởng được thế nhưng là thật sự tứ ra lập tức quý xuống nhi thần chúc mừng hoàng a mã đến này bảo vật hoàng a mã vạn tuế vạn vạn tuế khang hy cười một chút giờ phút này tâm tình của hắn thực hảo hắn cũng lý giải lão tư tâm tình lúc ấy hắn nghe được kết quả thời điểm cũng là giống nhau kích động rốt cuộc người già rồi luôn là sợ chết được rồi đứng lên đi lao tứ lần này tìm được vợ ấy ngươi đ ư ơ n g cư đầu công a thứ ra thong dong đứng dậy chắp tay nhi thần không dám đây là hoàng a mã c h i phúc đại thanh c h i phúc chỉ cần có hoàng a mã ở định có thể bảo ta đại thanh muôn đời hưng thịnh khang hy cười khẽ một tiếng lao tứ không thể tưởng được ngươi cũng sẽ nói tốt đứa con trai này nhất quán là lạnh như băng xử sự, sự đều nghiêm túc thật sự thật là không nghĩ tới còn có nghe được lão tứ nói tốt nghe lời một ngày thứ ra nhưng thật ra xấu hổ cúi đầu làm hoàng a mã chê cười hắn vừa mới cảm xúc quá kích động khang hy vậy vây tay tỏ vẻ không thèm để ý lão tứ lần này ngươi thật sự là lập công chấm là một m cái thưởng phạt phân minh người có công chính là có công chấm biết ngươi vẫn luôn đối lần trước chấm đại phong hoàng tử sự canh cánh trong lòng thứ ra vội vàng quỳ xuống nhi thần không dám khang hy giơ tay ý bảo tứ ra nghe hắn nói xong c h ấ m biết ngươi cảm thấy ngươi so ngươi tam ca tiểu không bao nhiêu chính là chấm lại ở ngươi nơi này chặt đứt chỉ là phong ngươi một cái bối lặc ngươi trong lòng định là không phục lao tứ ngươi từ ngươi hoàng ngạch nương đi lúc sau tính tình đại biến c h ấ m biết mấy năm nay ngươi cũng không dễ dàng chính là sinh vì trong hoàng thất người ai lại là dễ dàng đâu năm đó tính tình của ngươi táo bạo chính ngươi rất nhiều thời điểm đều không thể khống chế thì n ộ đều lộ với người trước như vậy thực dễ dàng liền sẽ bị người lợi dụng ngươi khi đó đã không có hoàng ngạch nương thế ngươi chống đỡ chấm biết muốn đức phi tận tâm che chở ngươi là không có khả năng ngươi từ nhỏ không ở đức phi bên người lớn lên đức phi bên người lại có hải tử cho nên ngươi cần thiết học được chính mình bảo hộ chính mình khi đó chấm chính là cố ý áp áp tính tình của ngươi cũng may mấy năm nay ngươi nhưng thật ra không làm chấm thất vọng xem ngươi xử lý sự tình càng thêm thuần thục ý tưởng cũng càng thêm thành thục chu toàn chấm thực vui mừng tứ gia cúi đầu hắn đ í c h sắc vẫn luôn không rõ hoàng a mã năm đó vì cái gì cô đơn từ hắn nơi này tách ra muốn nói công lao hắn năm đó cũng là cùng hoàng a mã cùng nhau thượng quá chiến trường lại nguyên lai là hoàng a mã vẫn luôn tưởng bồi dưỡng hắn mấy năm nay hắn trách toan hoàng a mã nhi thần đa tạ hoàng a mã tài bồi khang hy gật đầu lao tứ lần này ngươi lập hạ công cũng đủ ngươi thăng lên quân vương chỉ là hiện tại thánh tâm quả không thể bại lộ đi ra ngoài cho nên c ò n muốn ủy khuất ngươi một đoạn thời gian qua năm chấm lại tìm kiếm một cái cơ hội làm ngươi danh chính n ô n thuận thăng vì quân vương này cũng coi như là đối với ngươi bồi thường thứ gia quy xuống nhi thần đa tạ hoàng a mã khang hy ngay sau đó gật đầu thở dài tiếp tục nói lao tứ chấm thực nghiệm thời điểm phát hiện dùng cái này trái cây thời điểm tuy rằng có thể kéo dài thọ mệnh chính là ở trong quá trình lại là thập phần thống khổ chấm nghĩ tới nghĩ lui nếu muốn ở không kinh động người khác dưới tình huống dùng trái cây cần thiết muốn tìm một thân phận cũng đủ người có thể đè nặng người khác bất luận chấm nơi này phát sinh chuyện gì đều có thể không cho người tin ế vào tứ gia ngẩng đầu nhìn về phía khang hy hỏi hoàng a mã muốn cho nhi thần thủ hoàng a mã dùng thánh t â m quả khang hy gật gật đầu hiện tại không có người so người càng thích hợp chấm sẽ làm lý đức toàn hiệp trợ ngươi, ngươi nhất g ư ơ i n định phải kiên trì đừng làm cho người phát hiện biết không tứ gia quỳ xuống hướng khang hy hứa hẹn nhi thần định không phụ sứ mệnh hảo người trước đi xuống đi buổi tối chấm sẽ lấy việc gấp danh nghĩa triệu n g ư ờ i tiến cung nói xong khang hy phất tay làm tứ g i a lui xuống mà từ buổi sáng tứ g i a rời đi về sau ô hy cắp liền từ tử vi các nàng nơi đó hiểu biết đến nàng tối hôm qua uống say về sau toàn bộ tình huống sau đó nàng thấp thỏm cả ngày biết ban ngày tứ g i a không quá khả năng tới tìm c h a chính là buổi tối đã có thể không nhất định ngươi nói nàng khi đó như thế nào liền sẽ sắc mê tâm khiếu đùa dỡn tứ g i a đâu nói như thế nào nàng đối với tứ gia gương mặt kia cũng nên có thẩm mỹ mệt nhọc đi chính là vì cái gì ở uống say về sau nàng còn có thể không quen biết tứ gia mặt không quen biết liền tính thế nhưng còn đùa dỡ nhân n gia hiện tại ô h i c ấ p cảm thấy tứ gia không đem nàng cấp lột r a rút gân đã thực tận tình tận nghĩa chính là không chịu nổi nàng sợ tứ gia thu sau tính sổ a tuy nói buổi sáng tứ gia không để chuyện này đi chính là nàng tổng cảm thấy là tứ gia bận quá không kịp nói y đi theo tứ gia mang t h ủ tính tình nàng nhưng không tin tứ gia cấp đã quên hiện tại liền sợ tứ g i a buổi tối lại đây tính tổng nợ cho nên có thể nghĩ nàng ở biết buổi tối khang hy có việc gấp đem tứ gia cấp triệu tiến cung thời điểm là có bao nhiêu vui vẻ tuy nói trốn đến quá mùng một t r á n h không khỏi mười lăm nhưng là có thể trốn một ngày là một ngày không phải nhìn lên chờ không sai biệt lắm ỗ hy c ấ p lập tức làm người đóng cửa lạc khóa nàng nhưng không nghĩ hơn phân nửa đêm lại làm tứ gia tiến vào hào đi tuy rằng cái này khóa kỹ giống ngăn không được hắn chính là ít nhất chính mình có thể an tâm không ít không phải về phòng về sau làm người lui ra lấy ra một cái con dối biến thành chính mình bộ dáng cái này con dối là nàng căn cứ không gian thư luyện chế không thể động không thể nói chuyện hơn nữa chỉ có thể duy trì hai cái canh giờ bất quá không quan hệ dù sao buổi tối ngủ rồi mà nàng chính mình chạy trong không gian đi thai họa l a o hổ sư tử đi nàng hiện tại nhu cầu cấp bách đánh nhau tới biểu đạt nàng nội tâm nghẹn quất có câu nói nói rất đúng nhìn đến người khác không khoái hoạt chính mình liền vui sướng ngày hôm qua nàng bị tứ gia cấp khi dễ chính là nàng không thể ở tứ gia trên người tìm trở về cho nên nàng hiện tại chỉ có thể tới khi dễ khi dễ động vật không đề cập tới ô hy c ấ p trở lại không gian sau như thế nào gà bay chó sủa tứ gia tiến cung về sau đem cản thanh cung chung quanh thị vệ đều đuổi đi sau đó ở khang hy đồng ý hạ đem hắn miệng cấp l ấ p kín phòng ngừa hắn chịu đựng không được đau đớn cắn được đầu lưỡi hết t h ể đều chuẩn bị tốt hắn cùng lý đức toàn hai người liền ở càn thanh cung cửa thủ chỉ chốc lát sau bên trong liền chuyển đến tạp đồ vật thanh âm hai người lòng nóng như lửa đốt ở cửa chờ cũng không biết rốt cuộc thế nào khang hy không cho bọn họ đi vào nhìn mắt thấy thời gian một chút qua đi khang hy còn không có ra tới hơn nữa thanh âm cũng càng lúc càng lớn thật nhiều thứ đều có thị vệ lại đây dò hỏi c h ư ơ n một trăm bảy mươi chín thánh tâm quả thành công tới rồi sau nửa đêm thời điểm càn thanh cung cửa đi tới vài người nhìn kỹ nguyên lai là thái tử lao bắt bọn họ tứ gia vội đón nhận đi hiện tại lúc này bọn họ lại đây không cần tưởng đều biết nhất định là nghe nói trong cung sự hoài nghi hắn đôi hoàng a mã bất lợi muốn gặp hoàng a mã chính là hiện tại hoàng a mã chính dùng thánh tâm quả còn không biết khi nào mới có thể ra tới hắn nhất định không thể làm người ở ngay lúc này đi vào quái dày hoàng a mã bất quá cũng may lúc này bên trong đã không có gì động tĩnh tin tưởng hoàng a mã hẳn là mau hảo bằng không hắn thật đúng là ngăn không được Thần đệ gặp qua thái tử tang tay tiên Chắp đầu đệ đại gặp gặp qua qua ra, ca, tang ca. lúc à vài vị huynh trưởng hành đối đó nhìn mặt sau bọn đệ đệ đầu. với vị huynh nhìn theo thứ Sau sau trưởng bọn mặt tự gật lễ. l này đại gia cũng không có để ý một ít nghi thức xã giao từ thái tử dẫn đầu mở miệng tứ đệ sao lại thế này ngươi như thế nào ở chỗ này hoàng a mã làm sao vậy tứ gia bất động thanh sắc chắp tay đáp hoàng a mã có một số việc yêu cầu đơn độc xử lý cho nên mới kêu thần đệ ở ngoài cửa hầu h ừ ngươi nói được nhẹ nhàng ra chính là nghe nói lúc trước bên trong động tĩnh đại thật sự chính là các ngươi vẫn luôn ngăn đón không cho người vào xem hoàng a mã rốt cuộc thế nào tứ đệ ngươi cũng biết hành thích vua là tội danh gì sao cái này tứ đệ từ trước đến nay là thái tử người nếu có thể mượn cơ hội này trừ bỏ hắn là tốt nhất bất quá hơn nữa có lẽ còn có thể liên lụy thái tử đại ca nói đùa đệ đệ cho tới nay đều tôn kính hoàng phụ sao có thể hành thích vua đại ca nếu là không tin sáng mai lâm c h i ề u nhất định có thể nhìn đến hoàng a mã đến lúc đó hỏi một chút sẽ biết hành thích vua cái này tội danh cũng không thể gánh đại ca hiện tại thật là càng thêm không nhớ thủ tục c h i tình ừ phải không chính là các ca ca vẫn là không yên tâm chúng ta muốn gặp hoàng a mã lão đại lúc này là một chút đều không tin cái này đệ đệ hạ nhân tới báo nói là càng thanh cung động tính rất lớn hình như là hoàng a mã đã xảy ra chuyện chính là tứ đệ vẫn luôn ngăn đón ai đều không cho tiến đúng vậy tứ ca chưa thấy được hoàng a mã chúng ta đều không thể an tâm đây là nhất quán người hiền lành ngũ ra hắn biết chính mình cùng ngôi vị hoàng đế là cách biệt cho nên đơn giản cũng không ở tham dự những cái đó sự dù sao mặc kệ ai làm hoàng thượng hắn đều có thể vớt được cái thân vương thứ ca chúng ta cũng là hoàng a mã nhi tử nếu là hoàng a mã thực sự có sự chúng ta cũng có quyền lợi biết cái này là mười bốn nói được ban đầu hắn là không tin tứ ca sẽ làm đối hoàng a mã bất lợi sự tứ ca người này tuy rằng l ạ n h điểm nhi bọn họ quan hệ cũng xác thật không tốt chính là đối với hắn làm người chính mình vẫn là đã biết đối với hoàng a mã tứ ca là đánh tâm nhãn tôn kính chính là hiện tại tứ ca như vậy ngăn đón bọn họ nhưng thật ra thật làm hắn có chút sở không chuẩn tứ ca ngươi sẽ không thật sự làm cái gì thực xin lỗi hoàng a mã sự đi lao cựu hoài nghi nhìn tứ ra tuy rằng hắn cũng không tin láo tứ sẽ nguy hại hoàng a mã chính là không thể trông mặt mà bắt hình d o n g không phải cựu ca ngươi lời này nói được liền từng có phân liền n g ư ơ i là hoàng a mã nhi tử t ứ ca liền không phải chúng ta đều là giống nhau tôn kính hoàng a mã nếu tứ ca nói hoàng a mã muốn đơn độc ngốc trong chốc lát khẳng định là có hắn đạo lý chúng ta đều chờ xem ngày mai lâm triều là được thập tam nhìn ở đây người còn đều là huynh đệ chính là một đám liền như vậy ngóng trông bọn họ không tốt hôm nay tứ ca tiến cung chức liền cho hắn truyền tin nói tứ ca buổi tối muốn thủ hoàng a mã dùng thánh t â m quả nếu là có chuyện gì muốn chính mình trước xử lý hắn được đến tin tức biết mọi người đều tiến cung đi thời điểm liền biết không r ư ợ u quả nhiên c o n hảo hắn tới kịp thời thái tử xem càng nói càng thái quá vội vàng ra tới hòa giải hảo đều đừng nói nữa nếu tứ đệ nói hoàng a mã có chuyện muốn đơn độc xử lý chúng ta cũng xác thật không yên tâm hoàng a mã kia không bằng chúng ta cách môn hỏi một tiếng hoàng a mã tình huống thế nào hắn cũng là thật không yên tâm hoàng a mã chính là tứ đệ là người của hắn nói như thế nào hắn vẫn là muốn che chở tứ ra xem đại gia khăng khăng muốn nghe hoàng a mã thanh âm khi có chút khó xử cũng không biết lúc này hoàng a mã thanh tình không có bằng không hắn đã có thể thật sự ngăn không được cũng may lúc này bên trong kịp thời truyền đến thanh âm xảo cái gì xảo chấm có chút mệt mỏi ai cũng không thấy các ngươi đều đi về trước đi có việc lâm triều lại nói lý đ ứ c toàn bị thủy chấm muốn t ắ m gội nghe xong hoàng a mã thanh âm mọi người cũng coi như là yên tâm mà tứ gia cũng tặng khẩu khí nhìn dáng vẻ hoàng a mã là thành công lúc này canh giờ cũng không còn sớm đại gia đơn giản liền chờ lâm triều bắt đầu bằng không còn chưa tới phủ liền lại phải về tới mà ngày hôm sau lâm triều thời điểm khang hy cả người đều trẻ lại không ít liền trên mặt nếp nhăn đều thiếu rất nhiều tuy rằng mọi người đều phát hiện khang hy biến hóa chính là cũng không dám tùy ý dò hỏi biết ngày hôm qua tứ gia canh giữ ở càn thanh cung một buổi tối khẳng định biết điểm nhi cái gì bất quá đáng tiếc mặc kệ như thế nào hỏi đều hỏi không ra tới thời gian liền như vậy đi qua thực mau liền đến ăn tết hôm nay là tháng chạp hai mươi chín ngày mai chính là ô h i cắp sinh nhật suy nghĩ một chút năm trước lúc này nàng còn treo ở mấy cái ca ca mặt sau muốn lễ vật đâu đáng tiếc năm nay có lẽ chỉ có thể chính mình qua không cũng không thể nói chính mình quá nàng ngày mai sáng sớm đến tiến cung đi đến ngốc suốt một ngày đâu mãi cho đến tham gia tiệc tối mới trở về ai kia không phải thuyết minh thiên có lẽ có thể nhìn thấy a mã bọn họ năm nay a mã t h a g quan ngạch nương nhất định có thể tiến cung lúc này phía bên ngoài cửa sổ đại tuyết bay tán loạn chính là đều ngăn không được ố h i cấp cao hứng tâm tình tuy rằng ngày mai mới là sinh nhật chính là bởi vì ngày mai nhật tử đặc thù nàng sợ không kịp cho nên hôm nay liền phải muốn đem cấp trong nhà tân niên hạ lễ cùng các ca ca sinh nhật hạ lễ cùng nhau đưa trở về cao hứng phấn chấn kiểm kê đồ vật tuy rằng bởi vì niên quan thời điểm nơi này thường thường liền có người tới tìm nàng cho nên nàng hôm nay không thể hồi phủ đi xem chính là không quan hệ ngày mai không phải có thể nhìn thấy ngạch nước sao đầu tiên trong nhà người một người một bộ quần áo đây đều là chính mình lấy trong không gian vải dệt làm mấy cái tẩu tử đều có tuy rằng nàng cùng tứ gia ký kết khế ước chính là ai làm tứ gia bận quá đâu căn bản không có thời gian tới quần nàng còn có các loại đồ bổ cũng muốn có này đó đều là lần này nàng sinh bệnh các nơi đưa nàng đều kiểm tra qua đều là thứ tốt liền tính ô lạp na lạp thị lần này cũng không đùa tâm nhãn tử đưa cũng là hảo vật tuy rằng cùng chính mình trong không gian đồ vật không phát so đi nhưng là cũng coi như là không tồi nàng chính mình lấy tới cũng vô dụng đưa về nhà mặc kệ là làm n gạch nương các nàng dùng vẫn là tặng người đều là có thể đồ vật thu thập hảo về sau có thật lớn một bao nhiều như vậy đồ vật tuy rằng có thể cho điệp vụ khe không tiếng động đưa trở về bất quá đây chính là số ít có thể quang minh chính đại tặng đồ trở về thời khắc vì cái gì muốn cất giấu nói cho Âu lạp na lạp thị y theo nàng tính tình nói không chừng còn sẽ thêm một ít đồ vật đâu chương một trăm tám mươi sinh nhật hạ lễ điệp vũ đi bẩm báo quá Âu lạp na lạp thị lại rời đi đi thời điểm lại nhiều thật nhiều đồ bổ vải dệt Âu h i cắp không phải thiếu vài thứ kia nàng chính là thích Âu lạp na lạp thị rõ ràng hận không thể nàng chết chính là vẫn là không thể không ra tiền cho nàng tặng đồ bộ dáng điệp vũ đến qua nhị giai phủ thời điểm mã giai thị cũng đã đóng gói hảo rất nhiều đồ vật nhìn đến điệp vũ cao h ứ n g nói bổn phu nhân còn đang định đi xem ô h i cắp đâu thuận tiện đem nàng sinh nhật hạ lễ cùng năm lễ cấp đưa qua đi vừa lúc ngươi liền tới rồi nhiều như vậy đồ vật đều là ô h i cắp chuẩn bị nói nhìn về phía trên bàn một đại bao trực tiếp thượng thủ cấp hủy đi nàng yêu cầu nhìn xem ô h i cắp tặng cái gì trở về đều cùng nàng nói qua vô số lần trong phủ cái gì cũng không thiếu nhưng ô h i cắp chính là không nghe đồ vật mở ra ấn xuyên qua mi mắt chính là một đám bọc nhỏ mỗi cái mặt trên đều có tên nghĩ đến là ô h i cắp sợ cấp nghị sai rồi tài trí tốt trước đêm có chính mình tên bao vây mở ra đầu tiên là quần áo mã g a i thị một kiện cầm lấy tới cẩn thận đánh giá sau đó nhìn về phía đ i ệ t vũ đây là ô h i cắp thân thủ làm sao tuy rằng là hỏi câu nhưng lại là dùng trần thuật ngữ khí nghĩ đến là đã xác định cũng là mã giai thị sao có thể nhận không ra chính mình nữ nhi tay nghề mặt khác trong bọc mặt đều có đi đều cùng các ngươi nói nhìn một chút chắc phúc tấn quần áo làm kim chỉ hạ nhân làm là được không đến làm chính mình ngao hỏng rồi đôi mắt điệp vũ nhẹ nhàng cười phu nhân này đó đều là chắc phúc tấn hiếu tâm làm hạ nhân làm tính sao lại thế này mã giai thị hoán trách dùng tay điểm điểm điệp vũ cai chán ngươi nha đầu này thật là quán sẽ hống người vui vẻ điệp vũ chỉ là lấy lòng cười cười nào có đây chính là chắc phúc tấn nguyên lời nói phu nhân cũng không thể ngăn cản chắc phúc tấn hướng ngài lão nhân ra tận hiếu không phải các nàng mấy người cũng đều là từ mã giai thị nhìn lớn lên thân thủ dạy dỗ hơn nữa chắc phúc tấn s ư n g ái cho nên có đôi khi ở mã giai thị trước mặt các nàng nói chuyện cũng càng thân cận hảo buồn phu nhân bất hòa ngươi nói ô h i cắp còn chuẩn bị cái gì nói xong nhìn về phía bên trong các loại đồ vật từ điệp vũ cấp mã giai thị giới thiệu mà điệp vũ cùng mã giai thị ở qua nhị giai phủ kiểm kê đồ vật thời điểm c h ấ n hách cảnh viêm hai người cũng là sáng sớm chạy đến bối lạc phủ bởi vì tứ gia thư phòng có một cái mật đạo bọn họ hai người đều là thông qua mật đạo trực tiếp tới rồi thư phòng chờ tứ gia khi đó tứ gia còn ở hậu viện đâu tuy rằng bọn họ biết ngạch nương hôm nay sẽ tự mình lại đây bối lạc phủ xem ô h i cáp đến ngày mai liền lại là bọn họ cộng đồng sinh nhật đây là nhiều năm như vậy bọn họ lần đầu tiên tách ra quá sinh nhật cho nên thực không thích ứng hai người sáng sớm chạy tới chính là tưởng cầu xin tứ ra làm cho bọn họ thấy ố h i cáp tuy rằng ngày mai mới là sinh nhật chính là ngày mai ố h i cáp muốn vào cung mà bọn họ hai người trên người không có một quan nửa trước bọn họ là vô pháp tiến cung hơn nữa liền tính tiến cung bọn họ cũng không có thời gian thấy ố h i cáp cùng nàng trò chuyện cho nên hai người nghĩ trước tiên một ngày lại đây đoàn tụ một chút cũng coi như là trước tiên quá một cái sinh nhật bọn họ biết ngày mai là trừ tịch căn bản không có khả năng có người sẽ nhớ rõ cấp ô h i cắp qua sinh nhật bọn họ từ nhỏ sùng đến đại muội muội như thế nào nhẫn tâm làm nàng chịu ủy khuất đâu bởi vì bọn họ lại đây đến quá sớm ô h i cắp khi đó còn đang ngủ nàng đối tứ ra những cái đó sự tình không có hứng thú cho nên cũng sẽ không dùng tinh thần lực chú ý tứ ra thư phòng tử vi các nàng liền càng sẽ không các nàng còn sợ nhìn đến không nên xem đồ vật đâu mà khi đó tứ ra còn ở chính viện đâu bởi vì sắp ăn tết trong phủ còn có rất nhiều sự tình yêu cầu xử lý kiểm kê cho nên mấy ngày nay tứ gia cùng ô lạp na lạp thị đều bận tối mảy tối mặt lại một cái n i ệ m ngày mai ố hy cắp sinh nhật dựa theo lệ thường trong phủ nữ nhân sinh nhật ngày đó tứ gia đều là đi nàng nơi đó nghỉ ngơi chính là không khéo chính là ố hy cắp sinh nhật nhật tử không thích hợp đêm mai bọn họ yêu cầu đón giao thừa hơn nữa mùng một mười lăm là phúc tấn cố định nhật tử phúc tấn trong khoảng thời gian này biểu hiện đến không tồi hắn cũng không nghĩ quét phúc tấn mặt mũi cho nên liền đem thị tẩm nhật từ trước tiên tới rồi đêm nay hắn đến trước tiên cùng phúc tấn lên tiếng kêu gọi cho nên tối hôm qua hắn sẽ nghỉ ngơi ở chính viện đến nội ô h i cấp mấy ngày nay thật đúng là liền vẫn luôn trang bệnh tránh ở tinh giật viện không chịu ra tới nếu không phải hoàng a mã lên tiếng nhất định phải làm ô h i cấp tham gia ngày mai hiến hội chỉ sợ nàng cũng sẽ trực tiếp cáo bệnh không đi kỳ thật nếu là ngày thường hoàng a mã cũng sẽ không quản một cái chắc phúc tấn sự chính là ai kêu c h ấ n hách cảnh viêm hai huynh đệ bởi vì thánh tâm quả sự và hoàng a mã mắt đâu bọn họ hai người lại không có chức quan cho nên không hảo minh ngợi khen bọn họ lại nói hai người tuổi còn nhỏ chờ thêm năm toàn quân hoàng a mã cũng không có khả năng làm cho bọn họ trực tiếp trưởng quản một chi quân đội mà qua nhi giai thị bên trong ô h i cắp a mã lại vừa mới thăng quan không lâu cho nên cái này ngợi khen liền dừng ở hữu nhạc cùng ô h i cắp trên người hữu nhạc tuy rằng là tráng nguyên bất quá hắn cũng là vừa rồi bị điều chức đến quan trọng địa phương hiện tại cũng không có nhiều ít thành tựu hết thể còn ở quen thuộc chung hoàng a mã tuy rằng biết hữu nhạc là một nhân tài chính là r ố t cuộc tuổi quá nhỏ hoàng a mã không có khả năng dễ dàng như vậy thăng hữu nhạc bất quá có thể khẳng định chính là chỉ cần hắn không làm v i ệ c n ốc hắn về sau sẽ không kém cho nên dư lại cũng chỉ có ô h i cáp ô h i cáp chỉ là hắn chắc phúc tấn thân là một cái nữ lưu hàng người ban thưởng nàng sẽ không ảnh hưởng triều thượng thế cục hơn nữa nàng bởi vì ngạch nương sự bị hủy khuất như vậy mặc kệ từ phương diện kia suy xét ban thưởng ô h i cắp đều là lựa chọn tốt nhất cho nên hoàng a mã minh s á c hạ chỉ làm ô h i cắp ngày mai tiến cung như vậy mới có cơ hội ban thưởng nàng đương nhiên này đó đều chỉ là tứ g i a căn cứ thám tử truyền đến tin tức phỏng đoán bất quá cũng là tám chín phần mười chuyện này vẫn là hoàng a mã đơn độc cùng hắn nói nhất định làm ô h i cắp tiến cung cho nên hiện tại trừ bỏ hắn cùng ô h i cắp thông qua khí mọi người đều cho rằng ngày mai ô h i cắp sẽ không tiến cung rốt cuộc khi đó đều là nhìn đến ô h i cắp bệnh có bao nhiêu nghiêm trọng bất quá đến lúc đó hắn trực tiếp cấp tinh giật viện hạ mệnh lệnh là được như vậy cũng sẽ không liên lụy đến hoàng a mã ô h i cắp trên người ánh mắt tự nhiên liền sẽ một chút nhiều mà khi đó đại gia chỉ biết cho rằng ô h i cắp là nơi nào chọc đến chính mình không cao hứng cho nên mới muốn cho nàng ra cửa lan lộn đương nhiên hắn cũng là cùng c h ấ n hách cảnh viêm bọn họ cùng nhau thảo luận qua chuyện này đối với hoàng a mã tưởng đem ban thưởng dùng đến ô h i cắp trên người hai người hoàn toàn không có ý kiến bọn họ muốn một cái công danh không phải cũng là vì có thể cho ô h i cắp chống l ư n g sao hai người sáng sớm mang theo rất nhiều đồ vật chạy đến thư phòng chờ chính là t ứ gia lại là đã khuya mới xuất hiện bọn họ mang theo bao lớn bao nhỏ cũng là vì làm cấp tứ gia xem trong bọc trang ô h i cắp năm nay sinh nhật lễ vật còn có một ít là bọn họ chuyên môn đi tìm hảo đồ vật mặc kệ quần áo trang sức bọn họ đều đã cấp bị tề t r ư ớ c một trăm tám mươi mốt tứ gia g e n không gian trang bị sự tứ gia không biết cho nên bọn họ muốn thật sự không tay lại đây không phải dẫn người hoài nghi sao bọn họ chờ một lát đưa ô h i cắp đồ vật là không thể gạt được tứ gia bọn họ lại sợ đến tứ gia thư phòng thời điểm hắn ở cho nên chỉ có thể chính mình mệt mỏi một chút mà tứ gia bởi vì tối hôm qua ở chính viện cho nên trực tiếp chờ đến các nàng qua đi thỉnh an mới rời đi trở lại cửa thư phòng khẩu tứ gia liền phát hiện bên trong có người Đào k hơn ô công không nhà, luôn n chấn cảnh người ẩn nấp nhà, vẫn ngại bén. luận hiện. g gia giác gì phải phu phát hách hai chỉ thực chút thổi thể h cảm viêm tới cái gió cỏ có Bất một đều tứ là lây nữa c h ấ n hách cảnh viêm hai người lại không phải ở thư phòng làm cái gì không thể gặp người sự không cần thiết che giấu hành t u n g như vậy còn sẽ khiến cho tứ gia nghi kỵ tứ gia nhận thấy được trong phòng có người thời điểm bước chân dừng một chút căn cứ bên trong người hô hấp tần suất hắn biết là c h ấ n hách cảnh viêm hai huynh đệ xoay người đối với tô bồi thỉnh phân phó làm người đều đi xuống còn có ngươi ở cửa thủ đừng làm cho người tiến vào bởi vì biết bên trong người là ai thứ ra cũng liền không nóng nảy bọn họ lúc này lại đây tưởng cũng biết là vì ô h i cáp chỉ là ô h i cáp lạ như vậy hảo thấy sao mỗi lần tới liền đoạt ô h i cáp lực chú ý hắn nếu là dễ dàng như vậy làm cho bọn họ thấy ô h i cáp không lăn lộn một chút bọn họ sao tiêu trong lòng c h i hận đến nỗi làm người thủ chung quanh không cho người biết bọn họ đã đến chỉ là bởi vì không nghĩ cấp ố h i c ấ p tìm phiền thoái lúc này mọi người đều vội ngay cả phúc tấn cũng là đã lâu chưa thấy qua người trong nhà nếu là làm người biết ố h i c ấ p c á c ca ca lại tới xem nàng thế tất sẽ làm nhân đố kỵ ố h i c ấ p lại không phải làm bằng sát đôi tay khó địch b ố n quyền l i ê n tính nàng lại như thế nào thông minh cẩn thận luôn có không cẩn thận thời điểm cho nên có thể không cho người chú ý nàng tốt nhất xem hạ nhân đem chung quanh đều bảo vệ tốt thứ ra đẩy cửa ra nhìn hai người hãy còn ngồi ở bên cạnh bàn uống trà bởi vì hai người cũng không phải lần đầu tiên tới hắn thư phòng này hắn thường xuyên có một ít bí ẩn việc yêu cầu bọn họ xử lý cho nên bọn họ đối với nơi này đều cùng quen thuộc tứ gia cũng không tiếp đón bọn họ lập tức đi hướng án thư phía sau ngồi xuống hai người liếp nhau là ảo giác đi bọn họ thấy thế nào tới rồi tứ già trong mắt ghét bỏ chẳng lẽ tứ gia hôm nay t â m tình không tốt mặc kệ thế nào nên nói vẫn là muốn nói một chút hai người đứng dậy trước hành lễ sau đó c h ấ n hách đang muốn mở miệng thuyết minh ý đồ đến không ngờ tứ ra thế nhưng chưa cho bọn họ cơ hội trực tiếp chỉ vào trên bàn một đống lớn sổ sách nói nếu tới liền cùng nhau xử lý đi hai người nhìn nhìn kia một đống lớn sổ sách khóc không ra nước mắt nói thứ ra ngài muốn hay không như vậy đ u a hoàng thượng đều hạ lệnh phong bút mấy thứ này sang năm lại làm không được sao còn có thứ ra thỉnh ngài làm rõ ràng chúng ta là võ tướng ngươi cho chúng ta lộng như vậy một đống lớn sổ sách thích hợp sao tứ gia đem hai người biểu tình thu hết đáy mắt trong lòng hừ lạnh một tiếng ai làm cho bọn họ ba lượng thiên liền chạy tới thấy ô hi cáp không cho bọn họ một chút nhan sắc nhìn xem thật đúng là cho rằng gia là bún nhất gia biết ngăn cản không được các ngươi thấy ô hi cáp ai kêu kia nha đầu quá thông minh biết hai ngày này các ngươi nhất định sẽ đến xem nàng đều mong đợi đã lâu gia còn không có thấy ô hi cáp như vậy niệm ra đi xem nàng quá càng nghĩ càng cảm thấy bị khuất l u y ê n tiếp thu thập ố hi cáp kia liền hảo hảo thu thập bọn họ ai làm cho bọn họ là đầu sỏ gây tội đâu nếu là c h ấ n hách cảnh viêm hai huynh đệ biết tứ gia trong lòng suy nghĩ sợ là tứ gia hình tượng từ đây liền sụp đổ đi nói liền xem tứ gia ở bọn họ từ nhỏ đến lớn trong sinh hoạt lưu lại bóng ma liền biết bọn họ chính là trước nay không phóng tứ gia là bùn nghĩa ta nay thật đúng là thiên đại oan uổng hơn nữa bọn họ cũng là thật sự không biết tứ gia như vậy để ý bọn họ tới xem ố hi cáp Ai làm cho bọn họ mỗi làm lần cho họ bọn đương a ra gia nhau ra gia gia hai Nay rằng thầy thời tứ mặt tình, thường tài tới tứ gia tâm tư. Bọn họ còn tưởng rằng tứ thành thường thật hi bình Như nhìn họ hi họ hoàn nhiệm khen hiểu lần vậy lấy ô điểm biểu giống người mỗi cắp cùng được còn cắp đều đâu. đâu. đúng đ làm lầm. quỷ là là là vô vụ Bọn bọn ư ở nhiên cứ việc c h ấ n hách lúc này tâm tư thông thấu bất quá rốt cuộc ngại với tuổi cùng kinh nghiệm vẫn là vô pháp nhìn thấu tứ gia càng không biết tứ gia đối với bọn họ thấy ô h i cắp là có bao nhiêu k á m nghiệm